Vô địch trí tôn thái tử ra 71 chương 692 thiên hoàng. Phục hy thiên đình đông hoàng cung. Thái nhất sắc mặt trắng bệ đi ra đông hoàng cung. Gặp này đế tuấn cùng hy hòa liền vội vàng tiến lên đỡ thái nhất. Tại thái nhất đang muốn mở miệng lúc nói chuyện. Đế tuấn trực tiếp đánh gãy thái nhất. Nói ra. Thái nhất. Cái này chỉ sợ sẽ là bọn họ vận mệnh. Bây giờ có thể tiến vào luôn hồi dĩ nhiên là vô cùng lớn phúc phận ngươi không cần canh cánh trong lòng thái nhất thanh âm có chút khàn giọng nói đại ca bây giờ ta mượn nhờ tổ long kinh lực lượng đem bọn hắn ngưng tụ tại long hồn bên trong tương lai có lẽ có một ngày còn có thể gặp lại tốt đế tuấn không nói thêm gì hiện tại vô luận nói cái gì đều đã định hình không cách nào tại nhiều làm cái gì thái nhất Người mau chóng chữa khỏi vết thương thí Trong khoảng thời gian này Giữa thiên địa quả thực là đại biến bộ dáng. đế tuấn lắc đầu nói ra Thái nhất nghe vậy Lông mày thấu thật sâu nhanh lại đến Hỏi Là bởi vì nhân tục xuất hiện sao Bởi vì thái nhất trên người có có người sinh ra sau sinh ra khí vận Cho nên Nghe được đế tuấn nói như vậy Thái nhất rõ ràng có thể cảm thụ được Oanh tại đế Tuấn vừa muốn mở miệng lúc nói chuyện. Thiên đình bên ngoài. Một vệt thần quang ấm vang hướng về thiên đình nổ bể ra tới. Nhất thời. Kinh động đến tất cả thiên đình cường giả đế Tuấn cùng thái nhất biến sắc. Vu tộc đế Tuấn trong mắt mang theo lửa giận. Nói ra. Chấm không tìm vu tộc phiền phức. Bọn họ ngược lại là dám tìm tới cửa vì hai tộc an ổn. Đế Tuấn những năm gần đây chịu được cũng không nhỏ. Con của mình bị tru sát. Liên đới lấy phục sinh cơ hội đều không có. Cách này 500 năm đến. vu tộc thỉnh thoảng tìm thiên đình phiền phức. Thiên đình đều là trốn tránh. Lại không nghĩ tới. Giờ phút này vu tộc lại dám đánh đến cửa đại ca. Ta theo ngươi đi xem một chút đi Thái Nhất hư nhược nói ra. Đế Tuấn nhìn thấy Thái Nhất như thế nếu như. Không khỏi lo lắng nói. Thái Nhất. Ngươi bây giờ cái này trạng thái, vẫn là tu dưỡng tốt thái nhất, lắc đầu. Nói ra, đa người khác đều lên cửa, không đi ra nghênh đón một chút. Chẳng phải là rơi xuống ta Thiên Đình tên tuổi đế tuấn nghĩ nghĩ, tiếp theo nhẹ gật đầu. Vô luận đợi chút nữa phát sinh cái gì, có đại ca tại, ngươi không cần động thủ đế tuấn nói xong, cùng thái nhất hóa thành cầu rồng, hướng thẳng đến Nam Thiên Môn mà đi. Nam thiên môn trước Thập nhị tổ vu Lại có tám vị đều hiện thân Nương nương trúc sung cùng cổng công biến mất Tuyệt đối là thiên đình Làm một vị tổ vu mang trên mặt cam hận nói Hắn gọi huyền minh Thập nhị tổ vu đại vu một trong Đại vu Tại thập nhị tổ vu bên trong đại biểu cho chính là tổ vu đời thứ nhất huyền minh Tại sự tình không có kết quả trước đó ngươi cũng dám triệu tập còn lại tổ vu cùng đi đến thiên đình. ngươi đến cùng muốn làm gì hậu thổ nhìn xem huyền minh. quát to một tiếng, hậu thổ cũng là vừa mới chạy tới. nàng tuyệt đối không ngờ rằng chính là huyền minh vậy mà mang theo còn lại tổ vu tìm đến thiên đình phiền phức hiện ở trong thiên địa. khí số thuộc về càng thêm khó bề phân biệt, nhất là cách này nhân tộc xuất hiện. Nhân tục tuy nhiên nhỏ yếu Hậu thổ lại không có chút nào dám xem thường nhân tục Thời gian 3.000 năm đối với hậu thổ bọn họ tới nói Bất quá là trong nháy mắt ở giữa Nhân tục phổ biến thọ mệnh chỉ có trăm năm 3.000 năm đối với nhân tục tới nói Quá mức dài răng rặc Nhưng 3.000 năm trước nhân tục cùng bây giờ nhân tục đơn giản không thể xưng là là cùng một tục Khác nhau một trời một vực hình dung, không có gì thích hợp bằng. Vừa mới bắt đầu nhân tục là mẫu hệ xã hội. Lấy giống cách làm chủ. Thế nhưng là thời kỳ này cũng không có kéo dài bao lâu. Sau đó thạch phá thiên kinh. Liền bị đánh vỡ. Tiếp theo nghênh đón chính là nhân tục nội bộ chinh phạt hậu thổ nguyên lai tưởng rằng đây là nhân tục tự chịu diệt vong. Đối với nhân tục ở giữa chinh phạt. Hiếm thấy nữ hoa cùng Phục Hy cũng không có ra mặt ngăn cản Phải biết Nhân tộc là bọn họ sáng tạo Nhân tộc tự mình đánh mình bọn họ còn không ngăn cản nguyên lai tưởng rằng nhân tộc cứ như vậy diệt vong Thế nhưng là Cho tới bây giờ Nhân tộc cơ hồ bị thống nhất khái niệm gì một cách đại tộc Không có phi hành năng lực Thỏ mệnh không hơn trăm năm Địa vực bao la vô cùng Lại có thể bị thống nhất đơn giản khủng bố phải biết Lúc trước yêu tục vì nhất thống Cái kia hao tốn mấy trăm ngàn năm Ai nhân tục Chỉ là không đến ba ngàn năm không Chuẩn xác mà nói Nhân tục sinh ra mới ba ngàn năm Hơn một nghìn năm liền thống nhất Nguyên bản cho rằng nhân tục không có cái gì cơ hội tranh đoạt khí vận Nhưng là bây giờ Hậu thổ nhìn đến nhân tục phát triển về sau Lạnh cả người nhân tộc này tuy nhiên nhỏ bé thế nhưng là cái này phát triển thật sự là có chút đáng sợ ở cái này trong lúc mấu chốt huyền minh vậy mà mang theo tổ vu đi tới thiên đình đây không phải ở không đi gây sự sao hai tộc khai chiến đối lẫn nhau có chỗ tốt gì nương nương vì sao cái kia đế tuấn vừa vào thiên đình về sau liền rốt cuộc cũng không có đi ra ta đã đã điều tra xong lúc trước xa bỉ thi Đế Sang cũng là Đế Tuấn giết chết. Trúc Dung cùng tổng công tại không chu sơn ngăn lại Đế Tuấn. Thế nhưng là Đế Tuấn về tới Thiên Đình, mà Trúc Dung cùng tổng công lại chưa có trở về ngoại trừ là Đế Tuấn hạ thủ bên ngoài. Còn có thể là ai Huyền Minh tức giận nói ra? Vì cái gì tất cả mọi người là tổ vu? Vì cái gì hậu thổ luôn luôn hướng lên trời đình chẳng lẽ tổ vu lực lượng? Còn không bằng thiên đình sao vì cái gì như thế e ngại thiên đình a huyền minh nghĩ mãi mà không rõ. Đồng dạng. Những thứ này theo huyền minh cùng đi đại vụ. Bọn họ cũng nghĩ không thông. Rõ ràng bọn họ mới là bàn cổ đại thần hậu nhân a bây giờ thiên địa khí vẫn sắp bắt đầu mới thay phiên. Cái này ba ngàn năm thế nhưng là phát xảy ra không ít chuyện tình. Giữa thiên địa cũng không phải chỉ có chúng ta vu tộc mới có cơ hội này hậu thổ sắc mặt hơi khó coi vu tộc hiện tại càng ngày càng làm cản thậm chí đã bắt đầu ngoài nóng trong lạnh nếu không phải trong tay nàng chấp trường càn khôn đỉnh những thứ này đại vu chỉ sợ sớm đã tạo phản yêu tộc cường thịnh nhân tộc hưng thịnh những thứ này khí vận các ngươi chẳng lẽ liền không nhìn thấy sao nhìn nhìn lại chúng ta vu tộc chứng khí mù mịt Lấy cái gì cùng người khác tranh giành hiện tại các ngươi ngược lại tốt. Trực tiếp đánh lên Nam Thiên Môn. Đơn giản cũng là tại yêu tục trên mặt hung hăng quạt một bạc tai hậu thổ ánh mắt sắc bén. Nhìn xem các vị đại vụ. Sau ngày hôm nay. Toàn bộ đều cho ta trở lại bất chu sơn đi ai dám lại rời đi bất chu sơn nửa bước. Đừng trách ta chấn áp các ngươi hậu thổ vừa mới nói xong. Nam Thiên Môn bên trong chuyển đến đế Tuấn Thanh âm. <cười> Chẳng lẽ chấm thiên đình Các ngươi muốn tới thì tới Muốn đi thì đi sao kim sắc cầu vòng nối liền trời đất Hiển hiện ra thái nhất cùng đế tuấn bóng người Chư vị có phải hay không quá không đem chấm để ở trong mắt rồi trên đại địa Một dòng sông dài quán xuyên cả vùng Nhân tộc đại đa số tại con sông này hai bên mở sinh hoạt Tại con sông này thượng du Có một tòa cung điện hùng vĩ khoa hoàng cung nữ hoa cùng phục khi chỗ ở bây giờ phục khi vì cả nhân tộc tín ngưỡng bị nhân tộc cộng tôn là thiên hoàng thế nhưng là tại yêu tộc cùng vô tộc đối lập thời điểm trong nhân tộc đồng dạng cũng là phát sinh đại chiến mà trận đại chiến này chính là tranh đoạt con sông lớn này làm mục đích trung cực chi chiến cũng là nhân tộc bước về phía tránh thức thống nhất trận chiến cuối cùng con sông này Được xưng là Hoàng Hà tại Hoàng Hà về phía Tây. Có nhân tộc bộ lạc. Thủ lĩnh bị mang theo Hoàng đế danh tiếng tại Hoàng Hà phía Đông. Đồng sản cũng có được một cái cường đại bộ lạc. Thủ lĩnh gọi là Si Vưu hai cái nhân tộc bộ lạc. Trước đó, triệt để đem nhân tộc thống nhất. Lúc này, chỉ còn lại có hai người bọn họ bộ lạc đỏ sức. Hoàng đế cùng Si Vưu đều là nhân tộc bên trong người nổi bật. Nếu không cũng sẽ không trở thành hai đại bộ lạc thủ lính Hoa Hoàng Cung Nữ hoa nhìn xem Phục Hy lo lắng nói ra ca ca Làm như vậy thích hợp sao nhân tộc đã chết rất nhiều Phục Hy đang loay hoay lấy một số huyền diệu đồ án Nhẹ nhàng nói Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao hiện tại đã không cần người sáng lập tộc, Chính bọn hắn đã học xong sinh sôi Mà lại Nhân tục liên quan đến lấy trận tiếp theo thiên địa khí đếm. Lần này bởi vì ta không thể để ngươi thành thánh. Lần này. Ta nhất định muốn đem khí số đoạt trong tay. Giúp ngươi thành thánh vô địch trí tôn thái tử ra 71 chương 693 trước mắt vạn năm. Hoàng thiên hậu thổ thiên đỉnh. Nam thiên môn. Hiển lộ ra thái nhất cùng đế tuấn bóng người. Nhìn thấy đế tuấn về sau. Huyền Minh chờ một đám đại vu nhất thời quát to. Đế Tuấn. Cộng công. Trúc Dung có phải hay không bị ngươi nhốt lại rồi về phần tại sao là cầm tù. Hậu thổ trong tay chấp trưởng tiên thiên chí bảo một trong càn khôn đỉnh. Càn khôn đỉnh uẩn dưỡng địa phương. Chính là luôn hồi trì. Nếu như là cộng công Trúc Dung đã chết. Hậu thổ nhất định biết. Đế Tuấn nghe vậy. Trên mặt lộ ra vẻ lạnh lùng. Nhìn xem huyền minh. Lạnh lùng nói. Các ngươi còn dám đến tìm chấm phiền phức chấm nhi tử hiện tại đã tiêu tán. Chấm không có đi tìm các ngươi gây phiền phức đã là vô cùng lớn an tình. Làm sao chẳng lẽ lại. Vô Tộc muốn cùng ta yêu tộc khai chiến hay sao để tuấn tiến về phía trước một bước bước ra. Khí thế trên người như là cỡ thiên như phong bảo. Hướng về huyền minh bọn người cuốn tới. Quanh trong trước mắt. Huyền Minh hơi đỏ mặt, nhìn không được một ngụm máu lớn phun tới ở trước mặt của hắn, một đạo nặng nề băng tường xuất hiện, miễn cứng chặn đế Tuấn khí thí. Đế Tuấn, ngươi vậy mà đột phá đến chuẩn thánh Huyền Minh trong mắt, mang theo thần sắc bất khả tư nghị. Nhìn xem Đế Tuấn, hắn cũng là Đại La Kim Tiên. Nếu như là Đế Tuấn còn tại Đại La Kim Tiên cảnh tuyệt đối không thể dễ dàng như thế đem hắn làm bị thương đế tuấn hừ lạnh một tiếng ánh mắt rơi vào hậu thổ trên thân thản nhiên nói hậu thổ chấm đối với các ngươi vu tộc đủ để có thành ý thế nhưng là các ngươi vu tộc người tựa hồ là đem chấm thành ý xem như dễ bắt là a hậu thổ nhìn xem huyền minh không có chút nào phải giúp một tay bộ dáng Đối đế Tuấn nói ra. Thiên đình thành ý. Hậu thổ tự nhiên là nhìn thấy. Lần này là hậu thổ quản giáo không nghiêm nói xong. Hậu thổ một bàn tay đặt tại huyền minh trên thân. Oanh huyền minh thân thể như là như đạn pháo trực tiếp bay ra ngoài trùng điệp đập vỡ một tòa núi cao. Đế Tuấn thiên đế yên tâm. Sau này, vu tộc tuyệt đối sẽ không bước vào thiên đình một bước sau khi thấy được đất như thế dứt khoát. Đế Tuấn cũng chỉ là thoáng cao lại lông mày Vì phần hậu thổ thực lực Đế Tuấn vậy mà nhìn không thấu Mà lại Hiện tại thái nhất lại là trọng thương Lúc này nếu là thật sự đánh lên Thiên đình nhưng không chiếm được tiện nghi gì hy vọng như thế đi Đế Tuấn nói ra Hậu thổ Đế sang Sa bị thi Không phải chấm xếp Nếu là chấm xếp Chấm tự nhiên sẽ thừa nhận Nếu không phải chấm giết Như vậy Liền xem như hai tộc khai chiến Chấm cũng sẽ không thừa nhận hậu thổ nhẹ gật đầu Nói ra Ta minh bạch hai người bọn họ nguyên nhân cái chết hoàn toàn chính xác không phải ngươi gây nên Mà chính là cùng thiên đình kim ô thái tử chết không khác nhau chút nào Thông thiên kiếm ý Trực tiếp vỡ vụn bọn họ chân linh cùng huyết mạch thái nhất nghe vậy Lập tức nói ra Hậu thổ Cách này thông thiên kiếm ý. Giữa thiên địa ngoại trừ thông thiên bên ngoài. Chẳng lẽ không có những người khác sẽ sao hậu thổ suy tư một lát. Mới mở miệng nói ra. Hoàn toàn chính xác. Giữa thiên địa. Có thể ngộ ra bực này kiếm ý. Chỉ có thông thiên một người không có khả năng thái nhất lập tức nói ra. Tuyệt đối không phải thông thiên gây nên. Ngày đó chấm cùng thông thiên nhất chiến. Nếu thật là thông thiên gây nên. Coi như hắn là thánh nhân, cũng không có khả năng tránh thoát chấm dò xét nhưng, nếu không phải thông thiên gây nên, cách này thông thiên kiếm ý. Chẳng lẽ còn có người thứ hai biết hậu thổ lo lắng nói ra, có thể vô thanh vô tức xếp chết hai cái đại vu đủ để thấy đến thực lực của người này mạnh bao nhiêu. Chuẩn thánh là không thể nào thái nhất tựa hồ sau khi biết đất đang suy nghĩ gì, lập tức nói ra. Chuẩn thánh căn bản là không có cách che giấu thiên địa. Chỉ có đại la kim tiên nhưng. Đừng nói đại la kim tiên. liền thông thiên kiếm ý chúng ta căn bản không biết còn có ai sẽ trước hết xếp khoa phụ. Lại sát thiên đình kim ô thái tử. Đằng sau xếp đại vô đế giang Sa bị thi hậu thổ giọng căm hận nói. Người này đến cùng muốn làm gì nhất thời. Hậu thổ cùng thái nhất đồng thời xứng sờ. Cùng nhau nói ra hai tộc khai chiến thái nhất sắc mặt biến đến ngưng trọng lên. tại hắn quanh thân một cơn gió lớn cuốn qua. hai tộc khai chiến đánh vỡ yêu tộc khí số sao đế tuấn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì nói ra thái nhất tại không chu sơn thời điểm là hảo thiên đồng tử hướng trúc dung cùng cổng công hai người nói tận mắt nhìn thấy ta giết đế sang cùng sa bị thi vốn cho là là hồng quân tại tính kế ta. Nhưng là hiện tại xem ra. Có thể có được thông thiên kiếm ý. Lại có thể che đậy tất cả mọi người. Ngoại trừ Hồng quân bên ngoài. Chỉ sợ không có gì có khác người thái nhất sau khi nghe xong. Lại nói. Hồng quân sao nhưng hắn tại thiên ngoại trời. Như thế nào tính kế thiên địa tam thánh không dám ra tay. Hảo thiên đồng tử quả nhiên thái nhất nhìn về phía hậu thổ. Nói ra. Hậu thổ. Chấm để nghị ngươi nhanh đi truy ra trúc dung cùng cổng công hạ lạc. Thiên đình cũng tương tự sẽ phái người truy ra. Nếu như là thật. Như vậy. Hai người bọn họ chỉ sợ sẽ có đại nạn hậu thổ sắc mặt đại biến. Vội vàng nói. Ta bây giờ đi về liền dùng càn khôn đỉnh truy ra một phen. Nếu là thật sự. Liền xem như hồng quân xuống tới. Cũng phải trả giá đắt vô tục. Hậu thổ đi vào một dãy núi bên trong. Tại vùng núi này chỗ sâu, chỉ có một cái to lớn ao, mà ở cái này trong hồ, không có bất kỳ cái gì thủy. Ngược lại là mờ mịt mà thành vô khí, vô hình vô thái, tại cái này trong sương mù, lơ lửng một tòa đại đỉnh. Chỉ thấy chiếc đỉnh lớn này quanh thân, sơn hà điêu khắc họa, tinh thần vần quanh, dường như tự sinh một phiến thiên địa. Nếu là thái nhất cùng đế tuấn nhìn thấy chiếc đỉnh lớn này, tất nhiên sẽ giật này cả mình đế tuấn trong tay hà đồ lạc thư phía trên họa giang sơn vạn dặm thái nhất chấp trưởng đông hoàng trung thì là chu thiên tinh thần vần quanh thế nhưng là tại trên chiếc đỉnh lớn này không chỉ có có sơn hà càng có tinh thần nhưng dung luyện thiên địa vạn vật càn khôn đỉnh tiên thiên chí bảo hậu thổ đi đến ao bên cạnh thả người nhảy lên trực tiếp tiến vào càn khôn đỉnh bên trong khô hỗn độn không phân thiên địa chưa mở đợi đến hậu thổ mở mắt ra thời điểm kinh ngạc phát hiện càn khôn đỉnh nội bộ tựa hồ phát sinh biến hóa gì không có tinh thần không có đại địa có chỉ là một mảnh u minh không đúng đây là trận pháp trước mắt vạn năm đại trận hậu thổ không biết thế nào nhìn thấy đây hết thảy lập tức chính là biết được tử nguyệt treo lơ lửng giữa trời Lệ vừa kêu khóc Hậu thổ hành tẩu ở chỗ này Nhưng làm nàng mới vừa đi ra bước đầu tiên Tại trước mắt của hắn Xuất hiện một bóng người Ngươi là đợi đến bóng người kia trở lên rõ ràng về sau Hậu thổ trong trí nhớ Đại lượng lạ lẫm ký ức tại dung hợp Đây là trí nhớ của ta sao hậu thổ nhìn xem chung quanh tình cảnh lộ ra chấn kinh chi sắc Thiên địa chưa phân thế nhưng là ta Rõ ràng là bàn cổ phụ thần u huyết biến thành A làm sao có thể xuất hiện tại thiên địa chi trước tại hậu thổ nghi ngờ thời điểm Bóng người kia đi vào hậu thổ trước mặt Kéo lên hậu thổ tay Chúc ta bại người kia nhẹ nhàng nói Mặc dù nói chính là bại Nhưng tại trong giọng nói của hắn Lại không có chút nào thương cảm Chấm đã chuẩn bị xong Chấm muốn ngươi Sống sót người kia nói xong Tại hậu thổ chung quanh dư không ầm vang bão nổ Trên không tử nguyệt Hóa thành một đạo phủ mang trực tiếp bổ xuống Bóng người kia nhanh chóng tiêu tán Hậu thổ tại hắn tiêu tán trong nháy mắt Liên quan tới hắn hết thảy ký ớt hiện lên đi ra Hoàng thiên hậu thổ toàn bộ nhớ ra rồi Toàn bộ đều nghĩ tới Hắn là nàng Hoàng thiên Nàng là hắn hậu thổ Hoàng thiên Tại hậu thổ giống to bên trong cũng tại hậu thổ ký ức khôi phục bên trong hoàng thiên bóng người dần dần xuất hiện cái kia dung mạo rõ ràng là thái nhất vô địch chí tôn thái tử ra bảy mươi chương sáu trăm chín mươi bốn cộng công dẫn tiếp xúc bất chu sơn vu tục càn khôn đỉnh bên trong thế giới hậu thổ nhìn xem hoàng thiên bóng người dần dần tiêu tán chung quanh thế giới ầm vang ở giữa toàn bộ sụp đổ ha ha ha ha ha hậu thổ trong mắt chảy ra máu đến. Đột nhiên khom lưng. Một ngụm máu lớn phun tới vì cái gì hậu thổ ngửa mặt lên trời thét dài. Âm âm từng khối thế giới phá nát đem hậu thổ mang về hiện thực thế giới. Hậu thổ nhìn xem chung quanh. Nơi này không còn là càn khôn đỉnh bên trong thế giới. Mà chính là hiện thực thế giới. Thế nhưng là. Hậu thổ bây giờ nhìn xem hiện thực thế giới. Vậy mà cảm nhận được lạ lắm. Hoàng thiên hậu thổ đột nhiên nghĩ tới, sau cùng hoàng thiên bộ dáng rõ ràng là thiên đình đông hoàng thái nhất bộ dáng Chẳng lẽ nói, hoàng thiên hắn không có chết mà chính là dùng một loại khác hình thái trọng sinh rồi hậu thổ đột nhiên nghĩ đến. Lúc trước mình cùng đông hoàng thái nhất lần thứ nhất lúc gặp mặt. Đông hoàng thái nhất cùng mình nói, quen thuộc sống như chúng ta đã từng ở nơi nào gặp qua hậu thổ nghĩ tới đây nhất thời liên quan tới hoàng thiên ký ức Xông lên đầu hoàng thiên cùng nàng hậu thổ đã từng chấp trường hỗn đồn luân hồi lúc này hỗn đồn tiêu tán âm phủ sụp đổ trật tự không tại đồng thời hoàng thiên đi theo hỗn đồn cùng nhau tiêu tán chấm vì hoàng thiên chấp trường luân hồi đã từng hắn thân mang thiên long đại bảo tuyệt đối sinh linh phía trên bây giờ lại là tan thành mây khói trong hỗn độn đã từng xuất hiện rất nhiều sinh linh bất kể năm tháng thế mà tại nhiều như vậy hỗn độn sinh linh bên trong xuất sắc nhất không thể nghi ngờ là bàn cổ tay cầm bàn cổ khai thiên phủ lực bổ hỗn độn nguyên lai ta là dạng này sống sót đó a làm ký ức cỏ rửa một lần về sau hậu thổ tự dếu một tiếng bàn cổ phủ lại tên khai thiên phủ chính là hoàng thiên từng ở trong hỗn độn tập kết vạn thiên ma thần chi lực thần ma chi huyết tăng thêm sau cùng luôn hồi khí vận lấy hỗn độn vì thai dựng dục ra tới khai thiên phủ mà hoàng thiên thì là lấy thân tế phủ Lấy ra hậu thổ thần hồn chi lực. Khai thiên phủ mới có thể có khai thiên tích địa chi năng đông hoàng thái nhất nếu thật là hoàng thiên. Như vậy nói cách khác. Hoàng thiên còn sống. Nhưng là liên quan tới hoàng thiên ký ức. Không không đơn thuần là ký ức. Liên tiếp hoàng thiên thần hồn. Đều đã gần tan thành mây khói. Hậu thổ nghĩ đến đông hoàng thái nhất thần hồn là Kim Ô. Lập tức bỏ đi hoàng thiên vẫn tồn tại phòng đoán. Hoàng thiên đắc triệt để tan thành mây khói. Hiện tại còn sống. Chỉ là đông hoàng thái nhất. Kim ô thái nhất. Thiên đình đông hoàng chỉ cách này. Mà thôi trách không được hậu thổ đột nhiên lộ ra một vệt nụ cười. Lẩm bẩm. Trách không được cái kia mảnh khai thiên phủ toái phiến. Có thể an ổn tại hồng bì hồ lô bên trong. Chẳng những không có thương tổn lục ác. Ngược lại trở hắn thành đạo bởi vì. Lục ác chân linh. Là thái nhất đưa vào đi. Âm âm đột nhiên. Trên bầu trời một nửa mây đen dày đặc. Một nửa khác thì là hỏa diễm ngập trời nương nương bỗng nhiên có người xâm nhập tiến đến. Vội vàng nói ra. Nương đương. Không tốt. Cộng công cùng Trúc Dung đánh nhau hậu thổ nghe vậy. Sắc mặt bỗng nhiên đại biến cái gì cùng lúc đó. Thiên đình, lăng tiêu bảo điện. Đế Tuấn đột nhiên đứng lên, sắc mặt trở nên khó coi. Thiên đế, đã xảy ra chuyện gì lăng tiêu bảo điện bên trong thần tử nhìn thấy đế tuấn biến hóa, liền vội vàng hỏi. Đế tuấn thần sắc gì thường? nghiêm trọng nói. Cộng công cùng Trúc Dung. Đánh nhau cái gì làm sao có thể tổ vu chính mình đánh nhau thiên đình đại thần nghe được đế tuấn? Khiếp sợ nhìn đối phương. Tựa hồ căn bản không tin tưởng. Trúc Dung trường khống thiên địa ở giữa hỏa diễm chi lực cổng công trường khống thiên địa ở giữa thủy chi lực. Hai người bọn họ một. Khi nếu là thật sự đánh ra chân hỏa đến. Giữa thiên địa sinh linh. Đủ để đứng trước một trận hảo kiếp cộng công Trúc Dung đều là Đại La Kim tiên cảnh giới. Đối với Đế Tuấn tới nói. Cảnh giới này không tính là gì. Thế nhưng là đối ở giữa thiên địa sinh linh tới nói. Đây tuyệt đối là đỉnh phong tầng thứ. Húng chi. Hai người bọn họ trưởng khống. Là phương thiên địa này thủy hỏa chi lực ai nhất định phải ngăn cản bọn họ. Nếu không. Giữa thiên địa sinh linh. Sẽ bị diệt tuyệt một bộ phận lớn đế tuấn nói xong. Hóa thành kim ô. Gáy dài một tiếng. Hướng về bất Chu sơn bay đi. Đông hoàng cung. Nguyên bản tại chữa thương thái nhất đột nhiên mở mắt. Bọn họ đến cùng là muốn làm gì thủy hỏa chi lực. Đủ để diệt tuyệt rất nhiều giữa thiên địa sinh linh. Chẳng lẽ bọn họ không sợ nhân quả chi lực sao Thái Nhất nói xong. Đột nhiên biến mất. Hóa thành cầu vồng. Từ đông hoàng cung bên trong bay ra. Âm âm bất Chu Sơn bên cạnh. Cộng công cùng Trúc Dung đã đánh ở cùng nhau. Chỉ thấy cổng công một tay nâng hải vực. Hướng về Trúc Dung hung hăng tre mà đến. Khí thế ngập trời đem trên đại địa hải vực trực tiếp nhấc lên, vạn trượng biển màn che khuất bầu trời. Trên đại địa sinh linh không ngừng tải chạy nhanh. tại trước mắt của bọn hắn là nước biển tràn lan. Thậm chí, ở sau lưng của bọn họ, vô số sinh linh bị nước biển trong khoảnh khắc bao phủ. Đối diện, Trúc Dung thì là trên thân mang theo vô cùng vô tận hỏa diễm. Không ngừng bốc hơi lấy nước biển. Thủy khắc hỏa, đồng dạng, hỏa cũng có thể đem thủy bốc hơi rơi. Cộng công đừng vùng vẫy, ngươi đánh không lại ta. Trúc Dung trên mặt, lộ ra tà mị nụ cười. Trên đại địa, một phương hướng khác, hỏa diễm ngập trời. Vô số sinh linh thậm chí không kịp hô hoán. Liền bị đại hỏa cắn nuốt hết. A đừng a mọi người chạy mau a ngươi không phải trúc Dung. Ngươi đến cùng là ai Cổng Công một tay nâng biển màn, một bên chất vấn. Ha ha! Cổng Công! Hôm nay, chính là tử kỳ của ngươi Trúc Dung khống hỏa ngàn vạn. Hỏa diễm hóa thành từng đầu dị thú. Hướng về Cổng Công đánh tới chớp nhoáng. Giống ngâm giống vô số hỏa diễm dị thú trong chớp mắt chính là đi tới Cổng Công trước mặt. Ngươi đến cùng là ai Cổng Công lệ hống một tiếng. Trên thân chân khí màu xanh lam đậm dường như nước biển. Mưa như chút nước mà ra. Hướng về những cái kia hỏa diễm gì thú va chạm mà đến. Âm âm toàn bộ bầu trời, lúc này bị hai người chia cắt thành hai nửa. Một nửa màu xanh thẳm, một nửa hỏa diễm đỏ. Đánh bại ta. Nói cho ngươi trúc dung tà tà cười một tiếng. Sau đó nói ra. Nếu không. Kết quả của ngươi. liền cùng khoa phụ kim âu thái Tử đế sang xa bị thi bọn họ một giảng nguyên lai là ngươi cổng công nghe vậy nhất thời giận dữ trong mắt mang theo cừu hận một tay theo trên hư không thủy đến cổng công hét lớn một tiếng chỉ nghe giữa thiên địa ầm ầm rung động đại địa nước biển chung quanh trong nháy mắt nhấc lên vạn trưởng thủy triều hướng về cổng công mà đến tạp chủng chết đi cho ta cộng công hai tay nâng biển màn hướng về trúc dung trên thân đập xuống oanh biển màn trực tiếp rơi vào trúc dung trên thân trúc dung thân thể tại thời khắc này ầm vang phá nát ra ha ha tại trúc dung thân thể phá nát về sau bất chu sơn đỉnh truyền đến một tiếng tiếng cười cộng công ngươi còn kém chút ngày sau tạm biệt thanh âm kia rơi xuống hóa thành thanh phong biến mất không thấy gì nữa Từ đầu đến cuối, Cổng Công đều không có nhìn thấy người kia là ai đi ra Cổng Công lúc này đã đỏ lên mắt. Trúc Dung thân thể bên trong, không có Trúc Dung thần hồn. Hắn cùng Trúc Dung, một Thủy một Hỏa, mặc dù nói như nước với lửa, nhưng là Thủy Hỏa đồng dạng cũng là bổ sung. Xuất hiện cho ta Cổng Công một quyền đánh vào bất Chu Sơn phía trên đột nhiên tại không chu sơn trên núi xuất hiện một cái hỗn độn khuôn mặt hướng về cổng công cười ha ha cổng công ngươi đánh không bại ta chúc sung thần hồn chân linh đã bị ta thôn phệ ngươi có thể làm sao ta gì cái kia khuôn mặt càn rỡ đến cực điểm không ngừng trào phúng lấy cổng công a cổng công hướng về bầu trời há miệng ra trên bầu trời biển màn trực tiếp tiến vào cổng công trong miệng ngươi cho rằng ngươi trốn ở bất chu sơn chúng ta liền không có cách nào sao nuốt vào biển màn tổng công thân thể đột nhiên cất cao hai mươi trận chiến một trăm trận chiến chín trăm chín mươi chín trưởng ha ha tổng công ngươi không làm gì được ta cam chịu số phận đi các ngươi vô tục sớm muộn đều sẽ tiến vào trong bụng của ta ha ha cái kia hỗn độn khuôn mặt không ngừng tại bất chu sơn phía trên xuất hiện không ngừng kích thích tổng công Cộng công cho đến dài đến 999 trường, vừa rồi ngừng lại Thật sao ta cũng không tin Ngươi một mực núp ở bên trong cổng công nhất thời Hướng về Bất Chu Sơn đánh tới lúc này Chân trời Hậu thổ cấp tốc chạy đến, vừa hay nhìn thấy cổng công sắp tiếp xúc đến Bất Chu Sơn Cộng công Mau dừng lại Đừng chúng kế tại hậu thổ cách đó không xa Hai cách to lớn kim ô mang theo vô tận kim ô thần hỏa tổng công dừng lại thái nhất trong mắt thần quang bạo phát Tốc độ lần nữa kéo lên hét lớn một tiếng tổng công dừng lại thế nhưng là lúc này tổng công chỗ nào sẽ còn nghe người khác cái kia hỗn độn khuôn mặt còn tại không ngừng kích thích hắn chết đi cho ta tổng công thân thể hướng thẳng đến bất chu sơn đánh tới quanh nhất thời thiên địa vắng vẻ không hậu thổ gặp này. Dừng thân Nhìn xem cổng công đâm vào bất chu sơn phía trên Mà thái nhất giờ phút này đã đi tới bất chu sơn trước Nương theo lấy cổng công đụng vào bất chu sơn phía trên Vô tận lực lượng từ bất chu sơn phía trên truyền ra Hoa thái nhất trực tiếp bị đánh bay Một miệng lớn dòng máu màu vàng ấm phun ra Thái nhất đông hoàng đế tuấn cùng hậu thổ nhìn thấy thái tử vẩy huyết không bên trong Vội vàng tiếp được thái nhất ầm ầm thiên địa, biến sắc. Nguyên bản bầu trời, lúc này bỗng nhiên biến đến đen tối sầm lại. Ở trong thiên địa toàn bộ sinh linh trong sự sợ hãi. Trên bầu trời, xuất hiện một cái to lớn vòng xoáy. Không đây không phải là vòng xoáy, mà chính là thiên khuyết thiếu một khối. Âm âm từ vòng xoáy bên trong, vô cùng vô tận nước biển. Nhất thời chảy ngược xuống dưới. Trong khoảnh khắc, trên đại địa bị nước biển bao phủ, vô số sinh linh trong bóng đêm rải rua, tại nước biển cùng trong hỏa hoàn rải rua tổng công quả thực là đang tìm cách chết à, thái nhất gặp này. khói mắt oanh nguyên bản vòng xoáy bên trong một đạo hỗn độn thần quang rơi vào tổng công trên thân. a tổng công hét lớn một tiếng, bị cái kia hỗn độn thần quang đánh cho hồn phi phách tán. tại tổng công chân linh vừa mới xuất hiện trong chốc lát. Một cỗ như máu màu sắc hỏa diễm, nhất thời đem cổng công chân linh cuốn tới. Nghiệp hỏa A vô luận cổng công tại nghiệp hỏa bên trong như thế nào giấy rua. Đều không thể thoát khỏi nghiệp hỏa đốt cháy. Thiên địa. Sập vô địch trí tôn thái tử ra 71 chương 695 trời sập. Vạn tộc đại hiếp bất chu sơn. Chính là khai thiên tích địa về sau. Bàn cổ đại thần sống lưng biến thành chỉ ở trên cao nữa là không, ếp xuống đại địa, vì cái gì chính là không cho thiên địa lần nữa khép lại, bàn cổ đại thần tại hỗn độn bên trong, tay cầm khai thiên phủ, đem một mảnh hỗn độn triệt để bổ ra, tạo thành thiên địa, mà, khi thiên địa vừa mới hình thành thời điểm, trời cùng đất, đang không ngừng khép lại lấy, Cho nên, mới có bàn cổ thân hóa thế giới, lấy sức một mình, trèo chống thiên địa, không cho thiên địa khép lại. Nhưng là, giờ phút này, hiện tại. Cái kia tại ngoài vạn rằm liền có thể nhìn đến nhất thanh nhị sở bất chu sơn. ầm vang sụp đổ ầm ầm giữa thiên địa. Nhất thời đã mất đi quang minh. Tại không chu sơn trên không. Xuất hiện một cái lỗ hồng. Bầu trời lỗ hồng. Một cái ngăm đen hang lớn bên trong không ngừng có vô số thủy chảy ngược xuống tới trong khoảnh khắc đem đại địa bao phủ vô số sinh linh kêu rên không ngừng bất chu sơn chung quanh sinh linh chủng tộc tại không chu sơn lúc sụp đổ căn bản không kịp đào thoát trực tiếp đừng bất chu sơn triệt để nện thành vỡ nát nước biển sóng lớn hỏa diễm loạn lưu đồng thời xuất hiện ở trên mặt đất Vô số sinh linh tranh lên trước chạy trốn Giữa thiên địa không có một tia ánh sáng Triệt để lâm vào trong bóng tối Tại trong bóng tối Cộng công trên thân thì là bốc cháy lên như máu hỏa diễm Nghiệp hỏa thái nhất Hậu thổ Đế tuấn ba người nhìn xem bị nghiệp hỏa thiêu đốt lên cộng công Bất lực Thái nhất đột nhiên quát lớn Cộng công Người kia là ai lúc này ba người bọn họ cũng minh bạch cùng công chiến đấu cũng không phải là trúc dung mà chính là một người khác hoàn toàn người này có lẽ cũng là hậu trường hung thủ thế nhưng là vô luận thái nhất thế nào kêu gọi nghiệp hỏa bên trong cổng công ngoại trừ kêu thảm bên ngoài rốt cuộc không phát ra được hắn thanh âm của hắn oanh sau cùng tại ba người trong mắt cổng công triệt để bị nghiệp hỏa đốt cháy hầu như không còn Thần hồn chân linh đều diệt thiên địa đại hiếp. Bực này nhiệt lực. Chỉ là cổng công. Căn bản là không có cách chịu được. Tại cổng công hoàn toàn biến mất về sau toàn bộ thiên địa tựa hồ lâm vào triệt để trong bóng tối. Trên bầu trời. Một cái hát đồng xuất hiện. Bên trong không ngừng dũng mãnh tiến ra lũ lụt. Nếu như chỉ là lũ lụt thì cũng thôi đi. Kinh khủng hơn chính là. Còn có loạn lưu từ trong lỗ đen chạy trốn đi ra Đại ca tranh thủ thời gian triệu tập thiên đình cường giả Có thể cứu giúp một số là một số Thái nhất minh bạch Lúc này thiên địa Sinh linh tại gặp phải cái gì Muốn toàn bộ cứu giúp Vậy căn bản là không thể nào Liền xem như thánh nhân đi vào Cũng không thể có thể cứu được tam thánh sơn Tam thánh nhìn lấy thiên địa dần dần lâm vào trong bóng tối Không khỏi khẽ thở dài một cách nói Bực này đại kiếp Vậy mà không thể thôi diễn đi ra thông thiên nhìn xem sư huyên của mình Nói ra Thiên địa biến hóa khó lường Không có cái gì là hoàn toàn có thể suy tính ra Bất quá Lần này kết thúc về sau Giữa thiên địa sinh linh Không biết muốn tổn thất bao nhiêu thái thượng thì là lo lắng nói ra Còn lại cũng là không cần lo lắng Lão sư nói qua, ta vẫn mệnh tại nhân tục, nhân tục vốn là yếu, đối, gặp gỡ bực này đại kiếp, chỉ sợ mười không còn một ai nói cho cùng, vẫn là lo lắng đường may mắn của mình. Thiên đình, không ngừng có thần quang hiển hiện, hướng về đại địa bay đi, đó là thiên đình cường giả, tại tận có thể cứu giúp một số giữa thiên địa sinh linh. A ta không muốn chết, a ta không muốn chết, a trên đại địa. Vô số sinh linh tại chạy nhanh. Tại phía sau của bọn hắn. Không phải lũ lục vô tình bao phủ. Cũng là đại hỏa đốt cháy hầu như không còn. Còn có càng khủng bố hơn loạn lưu trực tiếp rào sát. Trong lúc nhất thời. Trên đại địa. Trong nước phiêu đãng thi thể. Cơ hồ có thể bao trùm ở mặt nước. Đơn giản vô cùng kinh khủng. Nhìn một chút. Liền có thể cảm giác được lạnh cả người thiên địa kiếp nạn có cường giả trách trời thương dân Không đành lòng nhìn thẳng Nhẹ nhàng đi thở dài một tiếng Cùng lúc đó tại Tây Phương giáo Vô lượng thiên tôn bực này thời cơ Chính là chúng ta xuống núi cứu vãn vạn tộc Phật âm lượn lờ Hương Phật trung tán phát ra làm cho người an ổn khí tức Dường như ngửi một chút cái này hương Phật Liền có thể quên mất tất cả hoàng sợ Phiền não. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai vị Tây Phương Giáo Thánh nhân, liếc mắt nhìn nhau, tiếp theo trên mặt lộ ra một vệt mỉm cười. Như thế, là cơ hội trời cho." Càng là Thiên Địa phát triển biến hóa tiếp dẫn Thánh nhân trầm rãi nói ra. "Sư huynh, vạn tộc chi vận, nếu là ta Tây Phương Giáo có thể nắm trong tay, vô luận lần sau khí số tại ai trên thân." ta tây phương giáo đều không sợ chuẩn đề chắp tay trước ngực Thiện tai vô tục hậu thổ sắc mặt tái xanh nhìn xem chư vị đại vu lạnh lùng nói thấy được chưa cái này chẳng lẽ cũng là các ngươi kết quả mong muốn thiên phá hậu thổ cơ hồ là gào thét đi ra đối với bọn hắn tới nói bọn họ là bàn cổ đại thần u huyết biến thành tự nhận là là bàn cổ đại thần hậu nhân thế nhưng là thiên địa này là bàn cổ mở ra tới lúc này hủy hoại thiên địa này đúng là bọn họ xưng là bàn cổ hậu duệ làm ra đương đương cái này cũng không thể trách chúng ta cổng công cũng nhận trừng phạt a huyền minh thân thể có chút run lẩy bẩy thiên địa chi uy coi như hắn là đại la kim tiên cảnh đối mặt như thế huyền minh dù là hướng lên trời liếc mắt một cái Đều có thể cảm nhận được giữa bầu trời kia hắc động truyền đến đại khủng bố tại cách này hắc động phía dưới. Hắn chỉ có phát run phần. Hậu thổ dò xếp một tuần. Nói ra. Hiện tại. Dốc hết toàn tộc chi lực. Có thể cứu bao nhiêu liền cứu bao nhiêu đi xem như đền bù ta vô tục ấy náy làm hậu thổ nói xong. Huyền Minh lúc này mới nhỏ giọng nói. Căn bản không cần a bọn họ không sống nổi. Chỉ có thể trách bọn hắn chính mình Chẳng lẽ cái này cũng có thể coi là Đến trên đầu của chúng ta hậu thổ Ánh mắt sắc bén nhìn về phía huyền minh Huyền minh lập tức Cúi đầu xuống Không dám nhiều lời Đại địa, nhân tục Tại trận này trong bóng tối tai nạn Đối với hiếu đối nhân tục tới nói Tuyệt đối là diệt tục tai nạn Vô số nhân tục thi thể Phiêu đáng ở trên mặt nước Thậm chí thi thể đát là một tầng đè ép một tầng ba ngàn năm nay phát triển nhân tộc cơ hồ tại trận này trong bóng tối hủy hoại chỉ trong chốc lát xoát xoát tại nhân tộc trên không một đạo lưu quang lóe qua hướng về chân trời mà đi vô biên trên đại địa đương theo lấy vô số năm sinh sôi tại một chỗ nào đó đản sinh ra không ít kỳ dị đồ vật nữ oa nhìn xem trước mặt sơn mạch tựa hồ là tâm hữu linh tê. Một mình thân nhập Thập Vạn Đại Sơn, không thấy hắn ảnh. Soát tại nữ hoa tiến vào không bao lâu, Thập Vạn Đại Sơn chỗ sâu, đột nhiên hiển hiện ra một đạo thất thải thần quang. Mà tại bóng tối này trong thế giới, cái này thất thải thần quang lộ ra phá lệ chói sáng. Còn chưa đủ nữ hoa nhìn xem chính mình hành năng, bên trong đã tràn đầy các loại kỳ dị thạch đầu. Bọn họ đều là tuân theo thiên địa đại khí vận bên trong đản sinh kỳ thạch Thậm chí những đá này phía trên hoặc nhiều hoặc ít nhiễm lên bàn cổ đại thần huyết dịch Có lẽ là bởi vì số lượng cực ít Cho nên bọn họ cũng không có đản sinh ra linh trí Ngược lại là lấy một loại kỳ thạch tồn tại Lệ bỗng nhiên Tại nữ hoa trước mặt Một cái kim ô xuất hiện Sau đó hiện hiện ra đông hoàng thái nhất bóng người Đông hoàng nữ hoa nhìn thấy đông hoàng thái nhất. Mấy ngàn năm trước. Như không phải là bởi vì có đông hoàng thái nhất. Nàng có lẽ đến bây giờ sáng tạo chế nhân tục. Càng không muốn sách phục sinh phục hy. Cho nên, nữ hoa đối đông hoàng thái nhất có một phần lòng cảm kích. Nữ hoa ngươi đang tìm những vật này làm gì đông hoàng thái nhất nhìn thấy nữ hoa trong tay thất thải kỳ thạch hỏi vô địch chí tôn thái tử ra bảy mươi mốt chương sáu trăm chín mươi sáu ngũ thải thần thạch luyện hóa thất bại thập vạn đại sơn thái nhất nhìn xem nữ hoa thu thập ngũ thải thần thạch nghi ngờ hỏi nữ hoa nhẹ nhàng cười một tiếng đưa bàn tay đưa tới thái nhất trước mặt nói ra cái này năm màu kỳ thạch là gánh chịu lấy bàn cổ đại thần huyết dịch bởi vì một ít nguyên nhân cũng không có hình thành linh trí Hóa thành sinh linh Mà chính là biến thành dạng này Năm màu thạch đầu Ta là nghĩ đến Đá thiên địa này đều là bàn cổ đại thần mở ra tới Như vậy Những thứ này gánh chịu lấy bàn cổ đại thần Huyết xịt thạch đầu Có lẽ có thể đem trên trời Cách này lỗ thủng bổ bắt đầu Nữ hoa nhìn lên trên trời Cách kia màu đen lỗ thủng lớn An tính nói ra Mà thái nhất thì là nghe được nữ hoa Trong mắt mang theo thật sâu vẻ chấn động. Đem trên trời cách này lỗ thủng. Bổ bắt đầu đây là muốn. Bổ thiên A thật có thể chứ thái nhất không phải không tin. Mà chính là nghi hoạt. Nếu như là thật sự có thể bổ thiên. Chỉ dựa vào những thứ này mang theo bàn cổ huyết dịch kỳ thạch. Thấy thế nào đều là không đủ A nữ hoa lắc đầu. Nói ra. Bởi vì nguyên bản trong tay ta liền có một khỏa ngũ thải thạch. Cho nên ta mới có ý nghĩ này. Về phần có thể hay không. Cái kia chỉ có thử qua mới biết được. Thái nhất nhìn thật sâu liếc một chút nữ hoa. Vô luận nữ hoa thành công hoạt thất bại. Cái này ngập trời khí vận. Khẳng định là trốn không thoát. Muốn lấy lực lượng một người. Bổ đủ thương không trời. Đến bây giờ. Chỉ sợ những cái kia thánh nhân đều không có có ý nghĩ này. À nếu là thánh nhân có bổ thiên ý nghĩ. Đã sớm hành động Cũng không đến mức hiện tại lời nói còn không có nhìn thấy thánh nhân dấu chân Đúng vậy Trên trời xuất hiện lỗ thùng về sau Thánh nhân căn bản cũng không có hiện thân Nhìn xem hành tẩu ở trên mặt đất Trên thân mang theo Phật Quang Phụ chiếu vạn rằm Cũng bất quá là vì chính mình khí vận mà thôi Thái nhất cũng không cho rằng bọn họ thật là muốn phủ độ chúng sinh Đó là không có khả năng Từ tiếp dẫn thánh nhân lúc trước sở tố sở vi. Thái nhất liền minh bạch. Muốn Tây Phương giáo phổ độ chúng sinh. Quả thực là si tâm vọng tưởng. Liền xem như bọn họ giáo nghĩa như thế. Thánh nhân còn làm không được. huống chi người phía dưới thử qua mới biết được thái nhất mỉm cười. Lật bàn tay một cái. Tại thái nhất trong tay. Xuất hiện chín khỏa ngũ thải thần thạch. Thái nhất đem chín khỏa ngũ thải thần thạch đưa tới nữ hoa trước mặt. Vừa cười vừa nói. Chấm ban đầu ở chưa tỉnh lại. Tại trên thái dương để lại ngũ thải thần thạch. Cùng nhau cho ngươi đi nói không chừng. Ngươi thật có thể làm được nữ hoa kinh ngạc nhìn thái nhất. Nhìn xem hắn không giống như là nói giỡn. Nhận lấy thái nhất đưa tới chín khỏa ngũ thải thần thạch. Trên mặt lộ ra ý cười. Ngươi nếu biết ta muốn cái này ngũ thải thần thạch làm cái gì Vì cái gì ngươi còn muốn cho ta ngươi hoàn toàn có thể chính mình đi làm Nữ hoa biết Nếu là ngũ thải thần thạch có thể thật bổ tiên thành công Phần này công đức Khí vận Tuyệt đối là kinh khủng Nhưng là bây giờ Đông Hoàng Thái nhất cũng biết Yêu Nguyên đem trong tay hắn ngũ thải thần thạch cho mình mười hai là luôn hồi số lượng Cho nên Bổ thiên sử dụng ngũ thải thần thạch. Cũng là 12 số lượng. Nữ hoa chính nàng cũng liền có 3 khỏa. Thái nhất trong tay khoảng chừng 9 khỏa nữ hoa có chút không nghĩ ra. Thái nhất cười một tiếng. Nói ra. Có lẽ vậy có điều. Chấm cảm thấy. Chính mình khẳng định thành công không được đông hoàng thái tử tiêu sái nói. Kỳ thực càng nhiều nguyên nhân thì là bởi vì yêu tục. Yêu tục khí số sắp chấm dứt. Lần tiếp theo thiên địa khí đếm khẳng định không phải tại yêu tộc trên thân. Nếu là lúc này từ đông hoàng thái nhất đến bổ thiên. Phần này công đức khí vận. Tăng thêm đông hoàng thái nhất thân phận. Đủ để cho yêu tộc trèo lên đỉnh thế giới chi đỉnh thậm chí yêu tộc đồ thánh cũng không nói chơi. Thế nhưng là. Làm đông hoàng thái tử sinh ra cái điểm này đầu về sau. Tại tử nơi sâu xa. Hắn phát hiện mình nếu là đồng thủ bổ thiên Tuyệt đối sẽ thất bại không có nguyên nhân Đã ngươi nói cho chấm có thể bổ thiên Như vậy Chấm liền giúp ngươi một tay Cái này chín khỏa ngũ thải thần thạc Tại chấm nơi này cũng vô dụng Còn không bằng cho ngươi Nói xong đông hoàng thái nhất Hóa thành kim ô Ở trên bầu trời hóa thành cầu vồng rời đi Nữ hoa nhìn xem đông hoàng thái nhất rời đi Trong mắt mang theo vẻ phức tạp Đông Hoàng Thái Nhất Đông Hoàng không phủ Đông Hoàng danh tiếng A Nữ Hoa nhẹ nhàng nói Lòng dạ như vậy mới có thể chỉnh hợp thiên địa yêu tục Thành lập vô thượng thiên đình Đông Hoàng Thái Nhất Hoa Hoàng cung tại Nữ Hoa trước mặt Lơ mười 12 khỏa ngũ thải thần thạch Tại cách này 12 khỏa kỳ thạch phía trên Mỗi người mang theo khác biệt nguyên tố Phong hỏa lôi vũ kim một thủy thổ các loại Mà tại 12 khỏa ngũ thải thần thạch phía dưới Thì là một cái to lớn đỉnh Đại đỉnh phía dưới nhan sắc kỳ dị hỏa diễm đang không ngừng thiêu đốt lên Nếu là thật sự có thể đưa chúng nó hóa tan Như vậy Ta phỏng đoán cũng chính là chính xác nữ hoa trong mắt Lộ ra tinh mang Hoàn toàn chính xác Ngũ thải thần thạch rất là kỳ dị Như không phải là bởi vì cách này kỳ dị nguyên nhân Thái nhất trong tay chẳng lẽ còn sẽ bảo lưu lấy chín khỏa hoàn chỉnh kỳ thạch sao phàm hỏa thiêu không đỏ. Chân hỏa dung không xong. Thần hỏa rèn không ra thì liền thái nhất trưởng khống. Danh sưng là không có gì không đốt thái dương chân hỏa. Cũng vô pháp đem cái này ngũ thải thần thạch đoán tạo. Càng đừng muốn nói đưa chúng nó hóa tan. Nữ hoa chiếc. Đỉnh lớn này phía dưới hỏa diễm. Phi phàm hỏa. Không phải chân hỏa không phải thần hỏa mà chính là nhân tộc khí vận chi hỏa đối với điểm này nữ hoa chính mình cũng hơi nghi hoặc một chút thiên đình cường đại như thế khí vận đều chưa từng xuất hiện chuyện như vậy mà nhân tộc khí vận bên trong vậy mà ra đời một đó khí vận chi hỏa khí vận chi hỏa có thể đốt cháy tất cả nghiệp lực bây giờ giữa thiên địa chỉ sợ cũng cũng là nữ hoa trong tay cái này một đó luyện theo nữ hoa thanh âm nguyên bản lơ lửng giữa không trung mười hai khỏa kỳ thạch nguyên một đám rơi xuống tại trong đỉnh lớn oanh bên trong chiếc đỉnh lớn mười hai đảo quang mang tranh lên trước nở rộ bay thẳng trời cao mà tại hắc ám giữa thiên địa cái này mười hai bên trong màu sắc cột sáng giống như hải đăng nhường trong bóng tối sinh linh phát hiện một chút ánh sáng thiên đình đông hoàng cung nhất xa xa nhìn qua cái kia bay thẳng trời cao mười hai sắc thần quang trên mặt trên mặt lộ ra một vệt mỉm cười hy vọng có thể thành công đi trong bóng tối năm tháng qua cực chậm thậm chí có chút sinh linh đã bắt đầu điên rồi bóng tối vô cùng vô tận không có một tia hoang mang làm cho người hoảng sợ làm cho người cảm thấy run rẩy liền xem như bên cạnh đều là người của mình Thế nhưng là loại này hắc ám. Đơn giản đáng sợ lại thêm cái kia không ngừng chút xuống tiếng nước. Nhường giữa thiên địa sinh linh. Bao giờ cũng không đều là tại cảm thấy sống ở trong sợ hãi. Trong bóng tối, không biết đi qua bao lâu. Hoàng hà hai bên bờ, bỗng nhiên, một tia sáng dâng lên. Nhất thời tất cả nhân tục nhau nhau hướng về cái kia ánh sáng nhìn lại. Hỏa đó là hỏa nhân tục. Ra đời trong bóng tối thứ nhất đó hỏa diễm. Hoặc là nói. Nhân tục thứ nhất đó hỏa diễm. Theo ngọn lửa này sinh ra. Cả nhân tục. Bắt đầu có ánh sáng sáng sinh hoạt. Bọn họ không giống như là cái kia cao cao tại thượng sinh linh. Mạng của bọn hắn. Dài nhất cũng bất quá trăm năm. Trăm năm thoáng qua một cái. Không còn có cái gì nữa. Ngọn lửa này. Rất nhanh truyền khắp cả nhân tục. Tới phát sinh Chính là nhân tộc đại chiến Vì tranh đoạt hỏa diễm đại chiến Hoa hoàng cung Nữ hoa dốc lòng chăm sóc Lấy chiếc đỉnh lớn kia bên trong ngũ thải thần thạch Thế nhưng là Một ngày này Làm nữ hoa lần nữa quan sát thời điểm Âm âm trong đỉnh lớn truyền đến tiếng oanh minh đại địa Tại thời khắc này Run rẩy gào thét Làm sao có thể nữ hoa quá sợ hãi Oanh đại đỉnh nhất thời Nổ bể ra đến 12 khỏa ngũ thải thần thạch Lơ lửng giữa không trung Tại trên người của bọn nó Không có biến hóa chút nào Khí vận chi hỏa Tựa hồ cũng vô pháp đưa chúng nó luyện hóa đến cùng là vì cái gì Vì cái gì không thể luyện hóa nữ hoa Cái gì khả năng đều đã phỏng đoán qua Đã còn lại hỏa diễm không cách nào yêu sống bọn họ Như vậy Giữa thiên địa thứ nhất đó khí vận chi hỏa Hẳn là có thể thế nhưng là Hiện tại xem ra Vẫn không có có thể luyện hóa cái này 12 khỏa ngũ thải thần thạch Đây rốt cuộc là nơi nào bên trong sai rồi nữ hoa nhìn xem ngũ thải thần thạch tự lẩm bẩm Đông hoàng cung bên trong Tại hoa hoàng cung cái kia một tiếng tiếng nổ mạnh Thái nhất tuy nhiên nghe không được Nhưng là còn có thể cảm thụ được Thất bại sao thái nhất trong mắt Lộ ra vẻ suy tư tùy theo Thái Nhất hóa thành cầu rồng hướng về Hoa Hoàng Cung tiến đến vô địch chí tôn Thái Tử gia bảy mươi chương sáu trăm chín mươi bảy khí vận chi hỏa Hoàng Thiên Ngũ sắc thần vận Hoa Hoàng Cung một đạo kim sắc cầu rồng nối liền trời đất mà đến rơi vào Hoa Hoàng Cung trước Đông Hoàng Thái Nhất nữ Hoa nhìn người tới mang trên mặt một chút đắng chát Chỉ cái kia lơ lửng giữa không trung 12 khỏa ngũ thải thần thạch nói ra, "Đông hoàng, xem ra ta ý nghĩ là sai lầm. Bổ Thiên lúc ta quá mức si tâm vọng tưởng." Đông hoàng thái nhất tiến vào Hoa Hoàng cung về sau, nhìn thấy cái kia lơ lửng ở phía trên 12 khỏa ngũ thải thần thạch, tại trên người của bọn nó, mỗi người tản ra màu sắc khác nhau quang mang, cách rất gần, thậm chí có thể cảm thụ được Tại bọn họ trên người lực lượng, 12 loại thiên địa nguyên tố, trên người của bọn nó thật sự là bàn cổ huyết dịch tới nước sao Đông Hoàng Thái nhất đồng dạng nghi hoặc hỏi. Nữ hoa nhẹ gật đầu, nói ra, nếu không phải bàn cổ đại thần huyết dịch, tuyệt đối sẽ không xuất hiện dạng này ngũ thải thần thạch. Trong tay của ngươi có chín khỏa ngũ thải thần thạch, chắc hẳn ngươi cũng từng thử qua, vô luận là dạng gì hỏa diễm. Đều không thể đưa chúng nó dung luyện thái nhất nhẹ gật đầu. Hoàn toàn chính xác. Tại chính mình đạt được những thứ này ngũ thải thần thạch thời điểm. Cũng lợi dụng qua thái dương chân hỏa muốn dung luyện những thứ này thần thạch. Dù sao. Tại trên người của bọn nó. Bản thân liền mang theo nguyên tố lực lượng. Nếu là có thể luyện chế. Tuyệt đối có thể luyện chế ra đến tuyệt thi thần minh. Nhưng. Kết quả chính là. Danh sưng là không gì không thiêu cháy, không có gì không luyện Thái Dương chân hỏa, cũng vô pháp đưa chúng nó dung luyện rơi. Về sau, chỉ có thể an tính nằm tại Thái Nhất trong không gian. phàm hỏa thiêu không đỏ, chân hỏa dung không song, thần hỏa rèn không ra nữ hoa nói ra. Thái Nhất nhìn xem nữ hoa, nghi ngờ nói. Thế nhưng là cứ như vậy. Ngươi dùng chính là cái gì hỏa đến dung luyện bọn chúng mặc dù chỉ là tên tuổi phía trên ba loại hỏa diễm. Thế nhưng là cái này ba loại hỏa diễm, Đã là đại biểu giữa thiên địa tất cả hỏa diễm, mà nữ hoa dung luyện bọn họ, dùng chính là cái gì hỏa diễm thái nhất tự nhiên nghi hoặc. Chỉ thấy nữ hoa lấy tay một chiêu, một đóa nhan sắc khác nhau hỏa diễm xuất hiện ở nữ hoa trong lòng bàn tay. Làm thái nhất nhìn thấy ngọn lửa này thời điểm, Hiếm thấy trong mắt chỗ sâu chăm chú co rụt lại tựa hồ gặp được cái gì thật không thể tin đồ vật Ngọn lửa này thái nhất hít một hơi thật sâu Hỏa diễm nhan sắc Thiên địa tất cả hỏa diễm nhan sắc đều là nhất trí Cái này nhất trí chỉ là mỗi một đoá hỏa diễm Chỉ có thể là một loại nhan sắc Tỉ như thái nhất trong tay thái dương chân hỏa Kim ô thần hỏa Đây là kim sắc nghiệp hỏa Màu đỏ Đương nhiên, thiên địa rộng, cũng có sinh ra ở sâu dưới lòng đất dì trùng hỏa diếm. Ngọn lửa này có màu trắng, thanh sắc, màu xanh lam các loại. Nhăn sắc, cũng có một chút thiên địa sinh linh. Sinh ra chính là mang theo hỏa diếm. Mà ngọn lửa này cũng sẽ xuất hiện các loại nhăn sắc. Nhưng, những ngọn lửa này, mỗi một đó, đều là một cái nhăn sắc. Mà tại nữ hoa trong tay ngọn lửa này Quả thực là màu sắc sặc sỡ Một đoá hỏa diễm bày biện ra đến ngũ thải ban lan nhan sắc thái nhất từ trước tới nay chưa từng gặp qua Càng là chưa nghe nói qua tại thái nhất chuẩn bị mở miệng thời điểm Thái nhất thân thể đột nhiên chấn động Cái này Cái này sao có thể thái nhất rõ ràng cảm nhận được đoá này màu sắc sặc sỡ hỏa diễm phía trên mang theo vị đạo Quá quen thuộc Không có người so với hắn quen thuộc hơn mùi vị này. Số mệnh chi lực Thái Nhất nói ra số mệnh chi lực về sau. Tựa hồ liền nghĩ tới điều gì. chừng lấy mắt to. Nhìn xem nữ hoa. Chưa phát giác ở giữa. Thái Nhất thanh âm đều có chút run rẩy. Ngươi sẽ không cần muốn nói cho chấm ngọn lửa này là. Khí phận chi hỏa Thái Nhất nhìn xem nữ hoa trong tay ngũ thải ban lan hỏa diễm. Lại tại ngọn lửa này phía trên Cảm nhận được số mệnh chi lực Ngoại trừ xuất hiện tại trong đầu của mình cái kia đồ vật trong truyền thuyết Không có khả năng lại có còn lại hỏa diễm sẽ là như vậy Nữ hoa nhẹ gật đầu Nói ra nhân tộc đương lập Ta cũng là tại trong lúc vô tình lấy được ngọn lửa này Mà lúc trước luyện chế ngũ thải thần thạch dùng đến hỏa diễm Chính là cái vận khí này chi hỏa Thái nhất nghe vậy không khỏi lộ ra một bộ dở khóc dở cười bộ dáng nói ra khí vận chi hòa sinh ra tại khí vận bên trong cho dù là hiện tại thiên đình khí vận dài vạn rằm long vẫn không có sinh ra cái này khí vận chi hòa thứ này đàn sinh tỷ lệ rất thấp chí ít chấm chưa bao giờ gặp mà cái này khí vận chi hòa mặc dù là có thể luyện chế một ít gì đó nhưng là dùng nó đến luyện chế đồ vật Hỏa diễm uy lực căn bản không phát huy ra được. Ngươi dùng nó luyện chế. Còn không bằng đi trong núi lớn tùy tiện tìm hỏa thuộc tính yêu thú tới nhiệt độ cao đây. Nữ hoa nghe ngóng. Nhìn lại mình một chút lòng bàn tay khí vận chi hỏa. Chính mình rõ ràng cảm giác uy lực của nó rất lớn. Thái nhất nhìn thấy nữ hoa bộ dáng, Sau đó nói lần nữa. Khí vận chi hỏa. Đàn sinh tại khí vận. trưởng quản khí vận chi nhân. Mới có thể hoàn mỹ phát huy ra uy lực của nó Tuy nhiên ngươi có thể cảm nhận được uy lực của nó Thế nhưng là Làm ngươi sử dụng thời điểm Kỳ thực Nó một chút lực lượng đều không có Cùng phổ thông chiếu sáng hỏa diễm ra không có bao nhiêu Nữ hoa Khí vẫn bên trong đàn sinh Mà lại có vẻ như vẫn là giữa thiên địa thứ nhất đó Thân phận như vậy Dạng này địa vị Trong tay ta Vậy mà cùng chiếu sáng hỏa diễm không sai biệt lắm Nữ hoa có chút lộn xộn, Khó tiếp thụ Thậm chí Cảm giác này Muốn so chính mình luyện chế bổ thiên thần thạch Càng thêm khó có thể tiếp nhận Cái trước vốn chính là mang theo hư vột Thế nhưng là ngọn lửa này Rõ ràng trong tay ta Thái nhất cười ha hả nói Nếu là khí vận bên trong đàn sinh Phục Hi đâu nếu là hắn đến chấp trường Chắc hẳn có thể phát huy ra cái này khí vận chi hỏa lực lượng thái nhất hỏi Nữ hoa thì là lắc đầu Nói ra Ca ca hắn bế quan tìm hiểu Nếu là ngươi nói Chỉ có chấp trường số mệnh chi lực người có thể sử dụng Vậy ca ca hắn cũng không dùng đến Cái gì thái nhất nghe vậy Lộ ra kinh ngạc Hiện nay Phục Hi xưng là thiên hoàng cùng nữ hoa chính là nhân tộc thủ lĩnh theo đạo lý mà nói phục hy hoàn toàn chính xác có thể sử dụng đó a nữ hoa lại là nói ra ca ca hắn cũng không có chấp trường khí vận thậm chí không có người nào tại chấp trường nhân tộc khí vận hiện tại nhân tộc đều là chính bọn hắn tại trường khống chính mình có lẽ tương lai không lâu bọn họ sẽ sinh ra ra nhân hoàng nhưng là cùng chúng ta đã không có quan hệ Nữ hoa nói ra Nghe đến đó Thái nhất nhìn xem nữ hoa ánh mắt có chút biến hóa Bực này khí phách Nữ hoa tuyệt đối số một số hai Thậm chí Liền xem như thánh nhân Cũng không Có dạng này khí phách Sáng tạo ra đến nhất tục sinh linh Vậy mà bỏ được buông tay cái này nếu là biến thành người khác đến Tuyệt đối là không bỏ được Thái nhất tự hỏi Nếu là hắn Cũng không thôi Đây chính là vô cùng vô tận khí vận A nói không chừng Nữ hoa chấp trường nhân tộc khí vận Tương lai thành thánh căn bản Không nói chơi A đắc dạng này Ngọn lửa này với ta mà nói cũng vô dụng Nữ hoa nhìn thoáng qua thái nhất Nói ra Ta biết bên trong Cũng chỉ có ngươi chấp trường số mệnh chi lực Chắc hẳn Nó đối ngươi hẳn là có chút sức hấp dẫn A nói xong Nữ hoa đem khí vận chi hỏa nhẹ nhàng đẩy về phía trước. Khí vận chi hỏa bay về phía Thái Nhất. Thái Nhất. Nữ hoa vừa cười vừa nói: "Lúc trước ngươi thế nhưng là trực tiếp liền đem chín khỏa ngũ thải thần thạch cho ta, không có chút nào do dự. Đã thứ này với ta mà nói không chỗ hữu dụng, còn không bằng cho ngươi. Cứ như vậy, nó còn có thể phát huy ra đến nó tồn tại uy lực." Giữa thiên địa cứ như vậy một đóa, Như là không thể để nó phát ra cực hạn quang mang Vậy ta cũng không phải bôi nhỏ nó sao đấy như vậy Thái nhất từ chối thì bất kính Thái nhất cười đem khí vận chi hỏa nhận lấy Lửa này đối nữ hoa tới nói không có uy lực gì Nhưng là ở trong tay của hắn Tuyệt đối là đại sát khí Thậm chí Thái nhất cầm lấy lửa này đều có lòng tin cùng thông thiên chu tiên kiếm trận vừa mới dưới có điều cái này ngũ thải thần thạch nhưng lại không biết làm sao luyện hóa a nữ hoa nhìn xem lơ lửng giữa không trung ngũ thải thần thạch phiền muộn nói vu tục hậu bộ lạ tại hậu thổ trước mặt càn khôn đỉnh bên trong hòa hợp ngũ sắc thần quang oanh càn khôn đỉnh chấn động cái kia ngũ thải thần quang đột nhiên bạo phát đi ra ngưng tụ thành một cái trùm sáng Hoa giống bỗng nhiên xuất hiện một đảo hỏa hồng sắc hình ảnh đem cái kia năm màu quang mang thôn phể xuống dưới. Nơi này chính là có hoàng thiên vận. ngươi dạng này nuốt vào. Nhân quả chi lực thế nhưng là không nhỏ a hậu thổ an tính nói ra. Cái kia hào quang màu đỏ rực từ từ ngưng tụ thành một cái phượng hoàng hình ảnh xuất hiện ở hậu thổ trước mặt. ngươi ta ở giữa cần phân lẫn nhau sao ta là phượng hoàng chi tổ, ngươi hậu thổ. Mà ta lại là ngươi Làm gì phân rõ ràng như vậy Đã ngươi đã nghĩ tới Như vậy Hoàng thiên vận vẫn là ở lại đây đi Nếu không để lại một tia hoàng thiên vận Trong thiên địa này Ai biết hoàng thiên vô địch trí Tôn thái tử ra 71 chương 698 vị trí này Là thái nhất cho chấm đó A vu tục Hậu bộ lạc. Hậu thổ lặng lặng nhìn trong hư không bóng người nếu là có những người khác tại chỗ tuyệt đối có thể nhận ra được kia hỏa hồng sắc hình ảnh là cái gì phượng hoàng thiên địa sinh ra thời điểm hai tộc một trong phượng hoàng hồng mông sơ khai khai thiên tích địa dẫn đầu xuất hiện tộc quần bên trong có hai tộc cường hãn nhất hoàn toàn xứng đáng giữa thiên địa tộc quần người lãnh đạo long tộc phượng hoàng tộc cho dù là đi qua không biết bao nhiêu vạn năm Cái này hai tộc cường hãn yêu nguyên thật sâu khắc ở toàn bộ sinh linh đáy lòng. Hiện nay trong thế giới. Chỉ cần là cùng cái này hai tộc dính dáng sinh linh. Dù là chỉ là nắm giữ một tia long tộc. Hoặc là phượng hoàng tộc huyết mạch. Sức chiến đấu của bọn họ. Tại cùng một cảnh giới bên trong. Tuyệt đối là hàng đầu tồn tại. Bởi vậy có thể thấy được. Hai cái này tộc quần. Lúc trước suốt cuộc mạnh cỡ nào tuy nhiên hoàng tổ cùng tổ long không có đột phá đến thánh nhân Có thể coi là là như thế Hai tộc cường hãn Thậm chí so thánh nhân càng xâm nhập thêm nhân tâm Phượng hoàng nhất tộc Mỗi khi gặp tộc nhân lúc xuất thế Trời ban điểm lành Phượng minh cỡ thiên long tộc đàn sinh thời điểm Thì là nước biển ngập trời Khô mưa gọi gió Đãi ngộ như vậy thử hỏi hiện tại giữa thiên địa còn ai có sau một hồi lâu hậu thổ mới rằng dặm mở miệng nói ra vu tộc từ trước tới giờ không chu sơn sụp đổ bắt đầu Đã vu lực hồi thiên tại trong tay nàng có càn khôn đỉnh trấn áp cho nên hiện tại vu tộc còn chưa có xảy ra sự tình bất chu sơn bàn cổ đại thần sống lưng bị cổng công đụng gãy về sau Chỉ là một cái tổng công mệnh. Nhưng gánh chịu không được bực này nghiệp lực. Hoàng tổ thì là thản nhiên nói. Đi thôi hậu thổ ánh mắt lộ ra vẻ phức tạp. Nói ra. Thế nhưng là. Ta đã tìm được hoàng thiên. Soạt làm hoàng tổ sau khi nghe được đất lời này thời điểm. Ngọn lửa trên người vậy mà ngưng tổ thành thực chất. Trong lúc nhất thời. Trung quanh hư không xuất hiện cực hạn vặn vẹo. Ngươi. Ngươi nói cái gì ngươi tìm tới Hoàng Thiên rồi nhưng hắn không đắc Hoàng Tổ tựa hồ có chút không tin Thế nhưng là ngữ khí của nàng Nhưng lại là tin tưởng Cách này mâu thuẫn ngữ khí Đủ để cho thấy giờ phút này Hoàng Tổ tâm tình Hậu thổ nói ra Hoàng Thiên ký ước tựa hồ là hoàn toàn biến mất Cho nên ta mới quyết định đi cùng ngươi Hậu thổ nhìn thoáng qua Hoàng Tổ nói ra Hiện tại hắn là ai hoàng tổ ánh mắt lộ ra thần quang. Nói ra. Liền xem như hắn không có hoàng thiên ký ức. Vậy hắn vẫn là hoàng thiên. Hoàng thiên đồ vật. Hắn cũng cần phải có luôn hồi. Có lẽ còn có gặp nhau lần nữa thời điểm hoàng tổ khẳng định nói. Hậu thổ nghe vậy. Nhìn xem hoàng tổ. Ngươi là muốn đem vật kia cho hắn hoàng tổ nhẹ gật đầu. Còn có mẫu nghi thiên hạ chân hoàng đồ hoàng tổ tiếp tục nói. Chỉ cần hắn là hoàng thiên. Như vậy. Ở trên người hắn. Tuyệt đối có quân lâm thiên hạ chân long đồ hiện tại ngươi có thể nói a hoàng thiên là ai hoàng tổ nói ra. Hậu thổ lộ ra cười khổ. Nói ra. Chân hoàng. Chân long. Ngươi thật muốn làm như thế sao cứ như vậy. Chúng ta luôn hồi có thể sẽ rất đắt lâu. Có lẽ. Chúng ta sẽ ở trong luôn hồi mất đi hoàng thiên ký ức. Đáng giá không hoàng tổ nhìn thoáng qua hậu thổ. Nói ra. Bởi vì ngươi. Còn không có hoàn toàn gánh chịu bản tôn ký ức. Làm hai người chúng ta triệt để dung hợp về sau. Ngươi mới thật sự là hậu thổ hoàng thiên hậu thổ. Ta bất quá là hậu thổ đối với hoàng thiên chấp niệm hình thành sinh linh. Mà ngươi. Mới thật sự là hậu thổ hậu thổ. Dung hợp đi nói xong. Hoàng tổ phát ra một tiếng to gió thanh âm. Trực tiếp tiến vào hậu thổ trong mi tâm. Lề hậu thổ trên người áo bào dần dần cải biến. Một thân áo bào màu đỏ rực. Phía trên thì là có một cái phượng hoàng. Hai cánh mở ra. Phượng vũ cửu thiên đồ án. Hoàng tổ. Hoàn toàn biến mất ở trong thiên địa hậu thổ mở tròn mắt. Tại cặp mắt của nàng bên trong. Phượng hoàng hư ảnh. Trong mắt của nàng chợt lói lên. sau cùng. Tại đồng tử của nàng chỗ sâu. Lưu lại một cái phượng hoàng ấm ký. Ta là hậu thổ thiên đình đông hoàng cung. Thái nhất từ hoa hoàng cung sau khi trở về. Chính là bế quan bắt đầu dung hợp khí vận chi hỏa. Thái nhất cùng đế tuấn đồng thời chấp trường thiên đình. Tự nhiên có thể tùy tiện dung hợp cái này khí vận chi hỏa. Tuy nhiên nó là nhân tộc khí vận đản sinh thế nhưng là, cũng không phải là chỉ có chấp trường nhân tộc khí vận người mới có thể sử dụng, chỉ nếu là có thể chấp trường khí vận, liền có thể sử dụng. hừng hực đông hoàng cung trong đại điện, ngũ thải ban lan hỏa diếm tại thái nhất quanh thân thiêu đốt lên, mà tại thái nhất đỉnh đầu, thì là một đoá ngọn lửa màu vàng lơ lửng, cái này nhiều ngọn lửa màu vàng thỉnh thoảng là hỏa diếm hình thái. Thỉnh thoảng biến thành kim ô hình thái. Đây là thái dương chân hỏa đồng dạng cũng xưng là kim ô thần hỏa bỗng nhiên. Thái nhất hai mắt mở ra. Hai tay không ngừng bóp lấy ấm ký. Trong hư không. Thái nhất hai tay tựa hồ thành hư vô tồn tại. Theo thái nhất không ngừng động tác. Lơ lửng tại đỉnh đầu thái dương chân hỏa thời gian dần trôi qua cùng cái kia ngũ thải ban lan hỏa diễm dung hợp. Hừng hực rất nhanh hai đoá hỏa diễm dung hợp thời điểm, khi bức thời gian dần trôi qua hướng về bên ngoài tán đi. vô luận là khí vận chi hỏa vẫn là thái dương chân hỏa, nhiệt độ đều là người phi thường có thể tiếp nhận. đông hoàng cung thì về phía ngoài, nguyên một đám cảm nhận được đông hoàng cung bên trong truyền đến uy áp, nguyên một đám không ngừng hướng về đằng sau thối lui. rất nhanh lăng tiêu bảo điện bên trong cũng tràn ngập đông hoàng cung bên trong truyền đến uy áp đây là tại lăng tiêu bảo điện trung thượng triều các đại thần cảm nhận được cố uy áp này sắc mặt nhao nhao đại biến chẳng lẽ đây là đông hoàng tại đột phá có đại thần mở miệng nghi ngờ nói cố lực lượng này vì sao khủng bố như thế thậm chí tại cố lực lượng này phía dưới đại la kim tiên giống như hạt bụi đông hoàng lần này xem ra thực lực tăng nhiều a lăng tiêu bảo điện phía trên đại thần đại đa số trên mặt lộ ra nụ cười dù sao đông hoàng là thiên đình đông hoàng đông hoàng thực lực càng mạnh cái kia thiên đình thực lực cũng là càng mạnh đế tuấn cảm nhận được thái nhất khí tức về sau trên mặt đều ra nụ cười ấm áp quả nhiên thái nhất thiên tư so ta cái này làm đại ca mạnh nhiều lắm đế tuấn vừa cười vừa nói thế nhưng là làm đế tuấn cái này lời mới vừa dứt liền có hai cách đại la kim tiên đứng dậy Đối với đế Tuấn cung kính nói, thiên đế, bây giờ Đông Hoàng thực lực đã là chuẩn thánh, hiện nay lần nữa đột phá, chỉ sợ thiên đình trên dưới, không ai có thể kiềm chế Đông Hoàng, nếu là Đông Hoàng mang trong lòng làm loạn, hậu quả kia khó mà tưởng nổi à đúng vậy thiên đế, thần đề nhị, còn chưa chờ lời nói của bọn họ xong. Bọn họ cảm giác được lăng tiêu bảo điện bên trong đột nhiên biến đến an tính lên Khi bọn hắn ngẩng đầu hướng về bốn phía nhìn lên Chỉ thấy tất cả đại thần ánh mắt nhìn bọn họ Tựa như là nhìn xem ngu ngốc một dạng Chuyện gì xảy ra chẳng lẽ thiên đế không quan tâm thực lực của người khác mạnh hơn hắn sao Chẳng lẽ không nên đánh áp sao đế tuấn lại là cười a a một tiếng Bình thản nói ra Các ngươi có biết chấm vì sao là thiên đế thái nhất là Đông Hoàng thiên đế xưng chấm. Đông Hoàng cũng xưng chấm các ngươi nhưng biết. Tại sao không hai người bọn họ không biết. Nhưng là ở đây đại đa số vẫn là lão thần. Theo thiên đình vừa mới thành lập thời điểm đều đa tại. Thậm chí. Bọn họ đại đa số đều là bị thái nhất đánh tới. Tự nhiên minh bạc đế tuấn lời nói bên trong ý tứ. Thậm chí bọn họ lúc trước còn tưởng. Rằng thiên đình chủ nhân cũng là thái nhất đây Thiên đế thần không biết Hai người cảm thấy Chính mình tựa hồ không nên đứng ra Đế tuấn mỉm cười Nhìn hai người bọn họ Nói ra Bởi vì vị trí này Là thái nhất cho chấm đó A vô địch chí tôn thái tử ra 71 chương 699 Thái nhất biến thành đen Thiên đình lăng tiêu bảo điện Hai người nghe được đế tuấn Toàn thân chấn động Sau đó cũng là run rẩy lên Bởi vì Vị trí này Là thái nhất cho chấm đó ai nhẹ nhàng một câu Đem bọn hắn tiểu tâm tư toàn bộ đánh nát Hơn nữa còn là đánh nát về sau Lại cho bọn họ nghiền thành bột phấn Đương nhiên Vừa mới bắt đầu ôm lấy dạng này tâm tính không chỉ đám bọn hắn hai cái Bọn họ là tại thiên đình triệt để hoàn thiện về sau mới tiến vào thiên đình mà lại đông hoàng tại thiên đình thành lập về sau liền không còn có lộ mặt qua lần này lộ diện trực tiếp tự mình triệu tập thiên đình quần thần quyền lợi như vậy ngoại trừ đế tuấn bên ngoài còn có người nào bọn họ tự nhiên là không muốn nghe đông hoàng nhưng bọn họ không có nghĩ tới là một bộ phận lớn thần tử vậy mà nghe đông hoàng mà lại đông hoàng ngay trước bọn họ thần tử trước mặt Trực tiếp mở miệng tự xưng là chấm Cái này khiến bọn họ rất không thoải mái Liền xem như ngươi là thiên đế đệ đệ Cũng không nên như thế bao biện làm thay thiên đế không tại thiên đình, Thiên đình tựa hồ sẽ là của ngươi cho nên Mới có hiện tại một màn Nếu là có thể đem tham gia đông hoàng một bản Nếu là thiên đế trong lòng đã sớm bất mãn đâu bọn họ nghĩ rất tốt đẹp Lại bị đế tuấn một câu đánh cho phân mảnh. Thiên đế hai người vội vàng quỳ xuống thân thể run rẩy. Còn lại thần tử nhao nhao rời xa bọn họ, tựa hồ là cách bọn họ gần một bước, giống như có thể dẫn lửa trên thân đồng dạng. Đế Tuấn nhìn xem hai người bọn họ, thản nhiên nói: "Chấm biết, ngươi có ít người đối thái nhất có khúc mắt. đương nhiên, chấm cũng biết các ngươi là ôm lấy dạng gì ý nghĩ. Thế nhưng là." chấm Hôm nay nói cho các ngươi biết, thiên đình có thể không có chấm, không có đế tuấn. Nhưng là, tuyệt đối không thể không có đông hoàng không có thái nhất đế tuấn thanh âm sần sần biến đến lạnh lẽo bắt đầu. Ánh mắt liếc nhìn toàn bộ lăng tiêu bảo điện. Chính các ngươi giải quyết đi đế tuấn đứng lên trực tiếp biến mất tại bảo điện bên trong. Đợi đến đế tuấn rời đi về sau tất cả thần tử toàn bộ ánh mắt rơi vào bọn họ trên người của hai người huyền tướng đi lên phía trước đảm mạc nói là chính các ngươi đồng thủ vẫn là đi một chuyến trảm tiên thai hai người trảm tiên thai cái này cái này liền phải chết sao ánh mắt hai người mang theo cầu xin nhìn xem huyền tướng bất quá huyền tướng tựa hồ căn bản không thèm để ý hai người liếc nhau sau đó Lăng tiêu bảo điện bên trong truyền đến phanh phanh tiếng vang Sau đó quần thần nối đuôi nhau mà ra Đàm tiếu lấy Tựa như là xưa nay chưa từng xảy ra qua sự tình gì Tựa như là mỗi ngày vào chiều Hạ chiều một dạng Ai trên đường Có đại thần mang trên mặt tiếc thần chi tình Thản nhiên nói Ngươi nói bọn họ Vì cái gì không trực tiếp đi tìm Đông Hoàng A cũng là A tại lăng tiêu bảo điện phía trên giám dạng này tham gia tấu Đông Hoàng. Dũng khí của bọn hắn thật sự là chúng ta mẫu mực dù sao vô luận như thế nào. Dũng khí này đích thật là chúng ta không cổ bị. Cũng không nhìn một chút chính mình là cái quái gì muốn cùng Đông Hoàng vật tay. Bọn họ xứng sao lại nói. Lần này Đông Hoàng làm ra thanh thế hơi lớn. Trước kia Đông Hoàng bế quan thời điểm. Thế nhưng là không có thanh thế lớn như vậy a một vị đại la kim tiên nhìn xem thiên đình các nơi hỏa diễm chi lực. Nói ra. Xem ra đông hoàng thực lực. Tại lần này bế quan về sau. Tuyệt đối sẽ trên diện rộng gia tăng a hút hút nghe nói như thế. Hết thảy mọi người hít vào một ngụm khí lạnh. Trung quanh trong hư không hơi lạnh. Tựa hồ bị bọn họ lập tức hút xong. Trước đó Đông Hoàng liền có thể từ thông thiên thánh nhân trong tay cướp đoạt đến Chu Tiên Kiếm. Cái kia sau khi xuất quan, Đông Hoàng chỉ sợ cùng thánh nhân. Không hề khác gì nhau đi khủng bố thật vô cùng khủng bố không hổ là chế tạo ra ngày nữa đình nam nhân Đông Hoàng cung. Đế Tuấn vội vàng đi vào Đông Hoàng cung trước trong ánh mắt mang theo vẻ lo lắng. Bực này hỏa diễm. Vì sao chấm từ trước tới nay chưa từng gặp qua nhìn thấy Đông Hoàng Cung chung quanh quay chung quanh ngũ thải ban lan hỏa diễm. Để Tuấn buồn bực một câu. Âm âm đột nhiên. Toàn bộ Đông Hoàng Cung chấn động. Trung quanh hỏa diễm dường như bị nuốt chửng đồng dạng. Đều hướng về Đông Hoàng Cung bên trong dũng mánh lao tới. Quanh một đảo màu đen ánh sáng lấy Đông Hoàng Cung làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng tán đi. Hừng hực đông hoàng cung phía trên. lơ Lư lửng một đoá ngọn lửa màu đen. Làm đế Tuấn nhìn thấy đoá này ngọn lửa màu đen. Ánh mắt lộ ra hoàng hốt chi sắc. Ngọn lửa này lực lượng đúng vậy. Đế Tuấn hiện tại là chuẩn thánh cảnh giới. Thế nhưng là. Đế Tuấn tại đoá này ngọn lửa màu đen phía trên. Vậy mà cảm nhận được một cấu nguy hiểm hiện tại có thể nhường đế Tuấn cảm giác được nguy hiểm đồ vật. Thế nhưng là không nhiều lắm a oanh đông hoàng cung bên trong lần nữa truyền đến một tiếng vang thật lớn. Thái nhất bóng người xuất hiện ở đông hoàng cung phía trên. Thái nhất nhìn xem đó này ngọn lửa màu đen ánh mắt lộ ra một vệt vẻ hưng phấn. Tại thái nhất trên thân toàn thân đen nhánh cơ hồ không nhìn thấy thái nhất ánh mắt. đế tuấn khóe miệng hung hăng co lại thái nhất người biến thành đen. Mà ngọn lửa màu đen này. Cũng là thái dương chân hỏa cùng khí vận chi hỏa triệt để dung hợp về sau sinh ra hỏa diễm Có thể nói Đó này ngọn lửa màu đen Đã không thuộc về bất luận cây gì thiên địa Độc lập với thiên địa bên ngoài Kim sắc yếu nhất Màu đen mạnh nhất đây chính là thái nhất dung hợp về sau hỏa diễm lực lượng hệ thống Ngọn lửa này cần số mệnh chi lực Công đức chi lực vì chất sinh dưỡng Tiếp tục tăng cường có thể nói nó trưởng thành là không có hạn mức cao nhất nếu là dựa theo ngọn lửa này sáng tạo một bộ thuộc về nó công pháp của mình như như cách này như hỏa diễm không có hạn mức cao nhất thái nhất ánh mắt lộ ra một tia cuồng nhiệt không có hạn mức cao nhất ý vị như thế nào có lẽ băng vào ngọn lửa này liền có thể đột phá thánh nhân thái nhất nhẹ nhàng hé miệng cái kia lơ lửng giữa không trung ngọn lửa màu đen lập tức tiến vào thái nhất trong bụng đế tuấn lúc này đi vào thái nhất bên người hỏi thái nhất ngọn lửa này là chuyện gì xảy ra vì sao ta tại ngọn lửa màu đen này phía trên cảm nhận được một cấu nguy hiểm thái nhất nhẹ nhàng cười nói vài ngày trước nữ hoa cho ta một loại hỏa diễm khí vận chi hỏa ta đem Thái Dương chân hỏa cùng khí vận chi hỏa dung hợp về sau, chính là bộ dáng bây giờ. Hiện tại nó là mạnh nhất hình thái, hiện ra màu đen. Dựa theo dung hợp thời điểm phỏng đoán, kim sắc thời điểm là yếu nhất, bất quá cũng là an toàn nhất. Thái Nhất nói ra, an toàn nhất Đế Tuấn nhìn xem Thái Nhất mang theo nghi hoặc, Thái Nhất gật đầu cười, nói ra. Ngọn lửa này gánh chịu khí vận chi hỏa trưởng thành. Dung hợp thái dương chân hỏa lực lượng. Làm nó hiện ra màu đen thời điểm. Không thành đại la kim tiên. liền xét tự thiêu. Chỉ có thông qua khí vận chi lực. Công đức chi lực chuyển đổi thành kim sắc. Nói cách khác. Nó cũng là đang không ngừng hấp thu số mệnh chi lực. Công đức chi lực đế tuấn nghe xong. Ánh mắt lộ ra một vệt cuồng nhiệt. Hai tay khoác lên thái nhất trên bờ vai. liền vội vàng hỏi. Nói cách khác. Làm nó đen đến cực hạn Cần khí vận. Công đức chi lực chuyển đổi thành kim sắc như vậy nói như vậy. Không có hay không có thể dựa vào khí vận. Công đức thành thánh hiện tại thái nhất ngươi có sảng này thần vận. Thiên đình tất cả khí vận mặc cho ngươi hấp thu. Có thể hay không đưa ngươi xếp thành thánh nhân đế tuấn thanh âm có chút run rẩy Nếu là có thể Như vậy bọn họ thiên đình Sẽ xuất hiện một vị thánh nhân thái nhất nghe vậy Lộ ra đắng chát Nói ra Đại ca Ngươi suy nghĩ nhiều Hiện tại nó chỉ là cách phụ trợ Thậm chí Ta còn bồi thường thái dương chân hỏa Có thái dương chân hỏa Ta còn có thể dùng nó chiến đấu Thế nhưng là thứ này Không có chút nào chiến đấu lực Để tuấn Vô địch trí tôn thái tử ra 71 chương 700 đại nhật bất hổ bất diệt thần công đế tuấn. Nói rõ ràng. Lời này của ngươi là ý gì cảm tình ta cao hứng hụt một trận chỉ là cách phụ trợ hỏa diễm không có lực sát thương chơi đâu ngươi thái dương chân hỏa uy lực lớn như vậy. Sau đó dung hợp khí vận chi hỏa. Chẳng lẽ không hẳn là biến đến mạnh hơn sao hiện tại ngươi nói cho ta biết nói. Nó không có chút nào uy lực ta. Thái Nhất hiện tại toàn thân vẫn là màu đen, tựa hồ hắn biết mình bộ dáng, chỉ thấy Thái Nhất toàn thân chấn động, tất cả màu đen rút đi, lộ ra Thái Nhất nguyên bản bộ dáng. Đại ca ngươi thế nào à nha? Thái Nhất nhìn đến Đế Tuấn đờ đẫn bộ dáng, lo lắng hỏi. Đế Tuấn thật dài phun ra một ngụm chọc khí, phiền muộn nói, Thái Nhất, nói cách khác ngươi bây giờ không có Thái Dương chân hỏa. Ngược lại sáng tạo ra tới một cái cái đồ chơi này thái nhất nghe đế tuấn Làm sao nghe được có điểm là A chính mình cũng không có thất bại A mà chính là dung hợp thành công Thế nhưng là nghe đế tuấn Tựa như là chính mình thất bại rồi thái nhất nhẹ gật đầu Ai đế tuấn lại một lần thở dài Nói ra Thế nhưng là Cái đồ chơi này lại không thể đầy đủ tăng cường chiến lược của ngươi Ngươi tính như vậy đến ngươi còn tổn thất Thái Dương chân hỏa, ngươi cách này, Thái Nhất giờ mới hiểu được. chậm rãi nói, đại ca, ngươi đừng vội, a ta lại không có nói nó không thể phát huy uy lực Đế Tuấn. Thái Nhất tiếp tục nói, chờ ta bế quan, sáng tạo ra đến phù hợp công pháp của nó đến, liền có thể phát huy ra uy lực của nó. Đế Tuấn, nghe vào tốt có đạo lý sáng vẻ. Thế nhưng là, ngọn lửa này, ngươi muốn sáng tạo ra đến phù hợp công pháp của nó, có chút không thực tế nha. Thái nhất quay người tiến vào Đông Hoàng Cung, truyền đến Thái nhất thanh âm đại ca. Không bao lâu, ta liền có thể sáng tạo ra tới. Nhiều nhất 20 năm đế tuấn nghe xong Thái nhất. Im lặng rời đi Đông Hoàng Cung. Được rồi. Thái nhất muốn sáng tạo. Vậy liền để hắn sáng tạo đi tuy nhiên Thái nhất rất lợi hại. Thế nhưng là, hai mươi năm nói đùa, lúc trước hắn ngộ ra đến Hà Lạc Đại Trận dùng bao lâu thời gian phải biết. Khi đó, hắn vẫn là tại Hà đồ Lạc Thư làm cơ sở A cùng lúc đó. Hoa Hoàng Cung, nữ hoa còn tại không ngừng thí nghiệm lấy. Một lần thất bại lần trước, một lần lại một lần thí nghiệm. Hoa Hoàng Cung đều sắp bị nổ không có. Oanh nữ hoa nhìn xem lần nữa bỗng xuất hiện 12 khỏa ngũ thải thần thạch mang trên mặt không nói được phiền muộn. Không được a đúng rồi. Nghe nói cực bắc chi địa có vạn niên hàn băng hỏa diễm. Cực hàn cực nhiệt. Có lẽ có thể luyện hóa bọn họ nói xong. Nữ hoa liền hướng về cực bắc chi địa đi. Một năm sau. Oanh hoa hoàng cung nóc phòng bị tạc mở một cái động lớn. Năm năm sau. Oanh hoa hoàng cung đại môn bị nổ tung. Mười năm sau, oanh hoa hoàng cung vách tường bị tạc truyền. Lần này kèm theo còn có nữ hoa thân thể từ bên trong bay ngược ra tới. Ta còn cũng không tin nghe nói âm dương biên giới có một đóa âm dương chi hỏa. Lần này hẳn là được rồi nữ hoa lại hướng về âm dương biên giới đi. Mười lăm năm sau, oanh hoa hoàng cung một mặt khác tường lại bị nổ xuyên qua. Còn không được nữ hoa nhìn xem lơ lửng giữa không mười 12 khỏa ngũ thải thần thạch ánh mắt lộ ra đến suy tư tới. Xem ra chỉ có cái kia hỏa diễm nữ hoa ánh mắt lộ ra vẻ kiên định. Trên thái dương, nữ hoa trong tay nắm một đoá hỏa diễm, hướng về hoa hoàng cung mà đi. 12 loại hỏa diễm cùng nhau luyện, ta cũng không tin luyện không thay đổi bọn họ nữ hoa trong mắt mang theo vẻ điên cuồng mười hai loại giữa thiên địa uy lực to lớn hỏa diễm cùng nhau bị nữ hoa đầu nhập vào trong đỉnh lớn theo sát lấy nữ hoa lại đem mười hai khỏa ngũ thải thần thạch ném tới trong đỉnh lớn muốn đến dạng này hẳn là có thể thành công a nữ hoa mang theo hy vọng chiếu khán đại đỉnh chờ đợi lấy sau cùng thành quả hai mươi năm sau oanh toàn bộ hoa hoàng cung liên tiếp nữ hoa so tượng toàn bộ bị tạc bình Nữ Hoa, Thiên Đình, Đông Hoàng Cung. Khá <cười> khá 20 năm qua, đây là Đông Hoàng Cung bên trong truyền tới âm thanh thứ nhất. Thái Nhất bóng người xuất hiện ở Đông Hoàng Cung phía trên, tại Thái Nhất trên mặt mang theo vẻ mừng như điên. Rút cục xong rồi Thái Nhất trong mắt điên cuồng cùng vui mừng cùng tồn tại có trời mới biết 20 năm qua Thái Nhất dùng chính là biện pháp gì mới có thể đem ngọn lửa màu đen kia dung nhập vào công pháp bên trong. Há há thái nhất ngửa mặt lên trời cười to nói. Tại hắn quanh thân từng đóa từng đóa ngọn lửa màu vàng xuất hiện. Làm những thứ này ngọn lửa màu vàng xuất hiện trong nháy mắt trên trời vô số lôi đình hội tụ, sau cùng tạo thành mười hai đầu màu xanh lam lôi long đế tuấn cảm nhận được cố này thiên uy mục đích là đông hoàng cung. Trên mặt lộ ra kinh ngạc. Chẳng lẽ? Thái nhất thành công đế Tuấn vội vàng đuổi tới Đông Hoàng Cung. Nhưng, làm đế Tuấn đi vào Đông Hoàng Cung cách đó không xa thời điểm. Chỉ thấy trên trời mười hai đầu lôi long vậy mà hướng về Thái nhất oanh tới. Thái nhất nhìn thấy những thứ này lôi long. Không có chút nào động tác, mà chính là giang hai cánh tay. Mặc cho lôi long đánh vào trên người mình. Oanh oanh oanh liên tiếp mười hai đầu lôi long toàn bộ đánh vào Thái nhất trên thân. Bên ngoài, đế Tuấn nhìn xem Thái Nhất mỗi một lần tiếp nhận đến lôi long oanh kích về sau. Những cái kia vần quanh tại Thái Nhất quanh thân ngọn lửa màu vàng. Vậy mà dần dần trở nên thành màu đen. Kim sắc yếu nhất, màu đen mạnh nhất đế Tuấn tựa hồ minh bạch Thái Nhất lúc trước nói tới. Cách đồ chơi này chẳng lẽ là phải bị thiên lôi mới về biến cường đế Tuấn khóe miệng lần nữa co lại. Nếu không phải Thái Nhất cảnh giới ở chỗ này. Đế Tuấn tuyệt đối tin tưởng. Một người bình thường. Tuyệt đối không dám chơi như vậy thế này sao lại là tu luyện đây là muốn chết à bị thiên lôi oanh. Mới có thể biến cường ai bị được 12 đầu lôi long oanh qua về sau. Thái nhất chung quanh ngọn lửa màu vàng toàn bộ biến thành màu đen. Tùy theo. Thái nhất trên mặt. Lộ ra một bộ quả là thế bộ dáng. Đại ca thành công thái nhất đối Đế Tuấn nói ra. Đế Tuấn nhìn thoáng qua Thái Nhất, vội vàng biến mất không thấy gì nữa, ta hiện tại không muốn phản ứng ngươi. Thái Nhất vận chuyển mới thần công, hài lòng đến cực điểm. Về sau thì kêu Đại Nhật bất hủ bất diệt thần công đi Thái Nhất đối với mình mệnh danh, vừa lòng phi thường. Thái Nhất đem trong cơ thể mình tất cả thần công dung hợp tại ngọn lửa màu đen bên trong. Từ mà ra đời mới thần công nếu là hỏi mới thần công mạnh bao nhiêu Thái Nhất chính hắn cũng không biết. Thử nghĩ một chút, tổ long kinh long tộc trí cao vô thượng thần công đại nhật kim ô thần công, tiên thiên thần công đại nhật bất hủ thần công, dung hợp về sau xuất hiện thần công. Mà những thứ này cường đại thần công, lúc này toàn bộ cùng ngọn lửa màu đen dung hợp lại cùng nhau. Có thể nói, hiện tại thái nhất, không dính nhân quả, siêu thoát thiên địa không tại ngũ hành đại nhật bất hủ bất diệt thần tông quả nhiên là bất hủ bất diệt a thái nhất cảm thụ được trong cơ thể của mình. Toàn bộ chuyển hóa làm chân khí màu đen, vừa lòng phi thường. Bất quá, thái nhất suy nhất nghi ngờ là trong cơ thể của mình tựa hồ còn có một loại thần tông tồn tại. Đương nhiên, đây chỉ là thái nhất nhất thời ảo giác có thể là đại nhật bất hủ bất diệt thần công vừa mới dung hợp mà thành nguyên nhân thái nhất đoán được dù sao đây là chính mình vừa mới sáng tạo ra thần công còn cần từ từ bù đắp nếu không tìm thông thiên thử một lần cái này đại nhật bất hủ bất diệt thần công thái nhất đang chuẩn bị rời đi thời điểm tất phương nhanh chóng hướng về thái nhất bay tới đông hoàng bệ hạ hậu thổ đi tới nam thiên môn Nói là muốn gặp ngài vô địch chí tôn thái tử ra 71 chương 701 hậu thổ tặng đỉnh. À! Quá kẻ đồi bại tất phương đối với thái nhất cung kính nói. Hậu thổ nàng tới làm gì thái nhất đang chuẩn bị đi tìm thông thiên thử một lần chính mình mới dung hợp thần công đâu. Lúc này thời điểm hậu thổ tìm đến mình làm gì mặc dù mình sau khi thấy đất luôn cảm thấy chỗ nào có chút quen thuộc. Nhưng là chính hắn xác định. Mình cùng hậu thổ chưa từng có gặp nhau. Vậy được rồi, đi gặp một lần đi đã người ta đều tới, vậy khẳng định là muốn gặp một lần. Xoát xoát một vàng một đỏ hai đạo cầu vồng rơi vào thái nhất bên cạnh thân. Thúc thúc xuất quan người đến chính là lục áp cùng bát thái tử. Bát thái tử bởi vì thần hồn bị thái nhất rút ra một tia. Cho nên dưỡng thương đến bây giờ mới ra ngoài. Lục áp thì là biến đến trầm mặt ít nói. Út! Vinh, Quy, Quy, Mơ, Thái nhất nhẹ gật đầu, nhìn hai người bọn họ liếc một chút, nói ra, các ngươi sao lại tới đây bát Thái tử mặt lộ ra một vệt nụ cười, nói ra, thúc thúc, nghe nói hậu thổ tìm ngươi lục áp đồng giảng, nhìn xem Thái nhất, dường như muốn xem đi ra một ít gì, Thái nhất độc thân, giữa thiên địa cường giả đều biết, Đế Tuấn đều có 10 cái hài tử. Thái nhất vẫn là một cái đàn ông độc thân. Mà bây giờ Thái nhất. Vậy khẳng định là giữa thiên địa trói mắt nhất đàn ông độc thân. Quyền lợi to lớn thiên đình đông hoàng chiến lực vô song có thể chiến thánh nhân. Dạng này đàn ông độc thân ai còn không có điểm tâm tư Thái nhất. Các ngươi hai cái tiểu đông tây. đủ Thái nhất nhìn xem hai cái chất nhi ánh mắt. Thản nhiên nói. Ý nghĩ của các ngươi thật là bẩn thiểu à thúc thúc nhưng không phải là các ngươi tưởng tượng cách loại người này. Hắc hắc, chúng ta theo thúc thúc đi xem một chút bát thái tử cười ha hả nói. Về phần tin hay không, cái kia chính là khác nói. Bọn họ thế nhưng là biết. Thúc thúc đi một chuyến hoa hoàng cung. Nữ hoa cho thúc thúc giữa thiên địa duy nhất một đoá khí vận chi hỏa. Nhưng tại thúc thúc vừa mới xuất quan. Hậu thổ liền đến thiên đỉnh. Đúng không ha ha ha về phần nữ hoa vì sao lại đem giữa thiên địa duy nhất một đóa khí phận chi hỏa cho thái nhất. Ai biết được chuyện quan trọng chính mình đâu đây chính là giữa thiên địa duy nhất một đóa a ngươi bỏ được sao ăn. Vậy khẳng định là không bỏ được a đúng nha. Nhưng phàm là cách bình thường điểm người. Cũng sẽ không bỏ được. Có thể hỏi để ngay ở chỗ này a nữ hoa bỏ được trực tiếp liền cho. Nói ra không đến ngươi khả năng không tin. Cái kia nữ hoa cho về sau. Thái nhất liền bế quan. Nhưng cái này vừa mới xuất quan. Hậu thổ liền đến. Chỉ tên muốn tìm Thái nhất. Hậu thổ là vu tộc thủ lính. ngươi đi vào yêu tộc thiên đình Làm sao cũng trước muốn gặp một chút thiên đế. À, nhưng người ta cùng vốn không tiến nam thiên môn. Mà chính là khiến người ta truyền lời. Trực tiếp gặp Thái nhất. Ha <cười> ha. Nếu là không có chút vấn đề. Ai mà tin nói ra Giữa thiên địa sinh linh đều không tin thật trùng hợp A quá giật A muốn là thái nhất biết bọn họ đều là nghĩ như vậy Tuyệt đối sẽ nói Anh Cũng là trùng hợp như vậy Các ngươi cũng là như thế kéo Nam thiên môn Nguy nga hùng trắng nam thiên môn Hòa hợp ánh sáng màu vàng ấm Tựa hồ đang hướng người khác báo cho Nơi này Là thiên đình nơi này Người không phận sự miễn tiến oanh màu đen cầu vòng trực tiếp hung hăng rơi vào nam thiên môn trước. Đem tất cả tầng mây tạo nên. Thần công kia có chút lợi hại à, thái nhất từ màu đen thần quang bên trong đi tới lẩm bẩm. Mà hậu thổ trừng to mắt nhìn xem thái nhất. Đây là thái nhất sao thái nhất thần công không phải ngọn lửa màu vàng sao làm sao biến thành màu đen rồi sau lưng. Thì là hai đạo lưu quang theo sát lấy thái nhất. Sau đó. Lục áp cùng bát thái tử đứng tại nam thiên môn miệng Nhìn xem thái nhất cùng hậu thổ Lục ca Các ngươi Ngươi xem một chút Tại chung quanh bọn họ đám mây Có phải hay không rất hợp với tình hình bát thái tử tựa hồ phát hiện cái gì Chỉ thái nhất chung quanh đám mây Vừa mới bởi vì thái nhất ngọn lửa màu đen tán lạc xuống Dẫn đến những thứ này đám mây trực tiếp bị bốc hơi rơi Mà chung quanh còn lại đám mây lại phiêu đáng tới Sương mù mông lung tựa hồ nhìn không rõ ràng Nhưng là có thể nhìn đến bên Trong có hai cái thân ảnh mặt đối mặt Lục áp Bát thái tử hứng thú tới Hưng phấn nói Lục ca ngươi nói hậu thổ thích hợp thuốc thuốc A Vẫn là nữ hoa thích hợp thuốc thuốc A hậu thổ mặc dù là vô tục Cùng chúng ta yêu tục có cửu oán Thế nhưng là cũng không thể chỉ trách vô tục. Nữ hoa tạo linh. Cũng rất thích hợp thúc thúc. Lục ca, ngươi cho rằng thúc thúc sẽ chọn ai lục áp. Thái nhất là cảnh giới gì chuẩn thánh A hậu thổ là cảnh giới gì nguyên bản là đại la kim tiên A huống chi. Hiện tại hậu thổ. Thế nhưng là hoàn toàn thể A đem hoàng tổ chân linh đắt dung hợp. Chắc hẳn hiện tại hậu thổ. Cảnh giới sẽ càng thêm đáng sợ. Bát thái tử thanh âm chỉ là giảm thấp xuống một số. Thế nhưng là. Tại thái nhất cùng hậu thổ trong tay. Cùng tại trước mặt bọn hắn nói. Kỳ thực không có cái gì khác biệt. Cái kia tiểu hài tử nói mò thái nhất xấu hổ cười một tiếng nói ra. Hậu thổ u oán nhìn thoáng qua thái nhất. Ngươi vốn là Hoàng Thiên. Ngươi vốn là ta. Ngươi vì sao giải thích hậu thổ đột nhiên nói ra. Thái nhất. Làm hậu thổ nói ra câu nói này về sau liền hối hận Hắn đã không phải là hoàng thiên Đã không có hoàng thiên ký ức Hắn là thái nhất Không phải hoàng thiên chính mình Câu nói này tựa hồ là có chút Đúng rồi Ngươi tìm ta có chuyện gì không thái nhất Hít một hơi thật sâu kết quả Hút vào tất cả đều là đám mây Không may Hơi lạnh đều đi đâu hậu thổ một chút Khôi phục một chút Bình tĩnh nói hiện tại thiên địa đại kiếp là vu tộc tạo thành, cho nên ta chuẩn chuẩn bị nhường vu tộc ứng kiếp. Thái Nhất nghe được về sau sắc mặt đại biến, ngươi đây là muốn nhường vu tộc diệt tộc a Thái Nhất đương nhiên biết, như thế kiếp nạn, nếu là vu tộc trực tiếp đi ra, sợ rằng sẽ bị nghiệp hỏa đốt liền cắn bã không còn sót lại một chút cặn. hậu thổ không nói gì thêm, mà chính là lật tay một cái một tòa tràn ngập hỗn độn khí tức đỉnh nhỏ xuất hiện tại hậu thổ trong lòng bàn tay. Nói ra, đây là Tiên Thiên Chí Bảo Càn Khôn Đỉnh, hiện tại ta đưa hắn tặng cho ngươi. Bên trong còn có hai bộ thần tung cùng nhau tặng cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể kết thúc cái này thiên địa đại kiếp nói xong, hậu thổ trực tiếp cắt đứt cùng Càn Khôn Đỉnh liên hệ. Cái kia Càn Khôn Đỉnh bị hậu thổ đưa đến thái nhất trước mặt. Thái nhất Tiên thiên Chí bảo Ta thừa nhận ta muốn Thế nhưng là ngươi đây là thế nào à nha Lại là đưa tiên thiên Chí bảo Còn đưa thần công đi có lẽ Về sau còn có thể lại gặp nhau Nói xong Hậu thổ đi thẳng Lúc này thời điểm bát thái tử cùng lục áp Đi tới thái nhất trước mặt Thúc thúc ngươi chẳng lẽ không nên đi đuổi Một chút sao bát thái tử Nhìn xem hậu thổ rời đi tàn ảnh Nói ra Nữ hoa đầy hơi vẫn chi hỏa hậu thổ đưa tiên thiên chí bảo càn khôn đỉnh thúc thúc ngươi xác định cùng các nàng không có quan hệ sao lục áp cũng là nghi hoặc vì cái gì không có người đưa ta đồ vật a chẳng lẽ bởi vì thúc thúc sáng sấp đẹp trai thái nhất thu lại càn khôn đỉnh u oán nói ta làm sao biết a cái thế giới này ta có chút xem không hiểu thái nhất buồn bực nói chuyện này là sao a tại sao muốn đem cái này càn khôn đỉnh cho ta a chúc ta lại không quen thế nhưng là cái kia đã biến mất ở chân trời hậu thổ đã định trước không cách nào biết được hắn suy nghĩ trong lòng thái nhất quay đầu rời đi để lại cho bát thái tử cùng lục áp một đạo xào xạc bóng người hai người liếc nhau thở thật dài một tiếng thu đồ của người khác quay người rời đi tựa hồ có chút tiêu sái a quá kẻ đồi bại a